Cô Úc các xin mời các bạn nghe phần 5 phần phiên ầ phần n p h ngoại của chuyện một ẹ k cuộc sống vặt vãnh hằng ngày một một ngày nọ ôn diệp rời khỏi chỗ lục thị trên đường vừa vặn đụng phải từ ngọc tuyên đã tan học tiểu t ử này sau khi nhìn thấy nàng hô một tiếng nương rồi cố ý quay cái đầu nhỏ lại cách nàng một khoảng đường thỉnh thoảng ho vài tiếng giống như lúc trước đến thôn trang nhìn heo con trong chuồng heo khi heo con ăn ngon cũng gầm gừ giống cậu bé vẫn không vui sao ồn diệp hiếm khi chủ động đáp lời t ừ n g ngọc viên nháy mắt quay đầu lại nói lần sau nương ăn xong phải giữ lại xương chứ ồn diệp nở nụ cười được sau này nương sẽ nhớ không phải là hôm qua ăn nhiều thịt thỏ khô sau đó quên giữ xương lại cho cậu bé thôi sao Trước từ trở một theo ít thỏ khô trong ăn một rung học cho cảnh đó không không khô nghỉ chuyến, phụ viện mang ăn lâu về ồn i lâu, c ũ g Ngọc trong làm cho từ ngọc tuyên trong viện rất nhiều thịt thỏ khô. từ Tuyên rất viện Hồn diệp không ngờ này tiểu tử đ ọ chủ s á c hay quên như vậy, nhưng thỏ thiếu nhớ nhỏ thích khổ vậy, quên quái. cậu Tuổi sương nào ràng. còn Hồn rất lại lại Diệp mà có c bé lạ rõ sở kỳ động một bước từ ngọc u y ê n cũng không hừ nữa nói nương lão sư sắp xếp rất nhiều giờ học buổi tối tuyên nhi sẽ không dùng bữa với nương Từ ngọc liên sáu tôi hiểu chuyện rõ ràng không ít ngay cả lục thị cũng thường xuyên nói thế nhưng ở trước mặt ôn diệp cùng từ nguyệt ra cậu bé vẫn thường xuyên biểu lộ tính tình nhỏ nhen của mình ôn diệp ừ một tiếng vẫy tay với cậu bé ở ngã rẽ đi đi làm bài cho tốt từ ngọc liên lưng đeo túi sách xoay người đi về hướng tây chắc viện ôn diệp tận mắt thấy cậu bé đi xa quay đầu nói với đào chỉ đi bảo phòng bếp tối nay hầm thịt thỏ lần này nàng muốn thoải mái ăn bữa tối hôm đó t ừ n g u y ệ t g i a nhìn đĩa thò cay trên bàn không nhiều lời chỉ nói nhớ hủy mọi dấu vết ô n diệp yên tâm đào chi đã sớm thành thục rồi đào chi còn chưa đi ra ngoài đã nghe được câu này ai mà không biết còn tưởng rằng nàng đang làm phi vụ giết người gì đó cũng nên đào chi không khỏi thở dài trước kia chỉ có một mình phu nhân nói chuyện linh tinh không ngờ hôm nay lang quân cũng học theo chuyện vặt vãnh hằng ngày hai Tuổi tiến quân doanh, năm nay sẽ định an hầu phủ u đầu quan Nhân gần đến hôn đây tâm bắt sự c phu nhân trong lòng có xem trọng một vị cô nương này chỉ là có chút đắn đo bất định vì thế tìm một ngày đến quốc công phủ muốn tìm lục thị hỗ trợ tham mưu trùng hợp ngày đó ôn diệp cũng ở đây nói trắng ra nàng với định an hầu phu nhân cũng chưa từng gặp mặt hai lần nhưng mỗi lần gặp ôn diệp đều kinh diễm lần đó con người đôi khi phải chấp nhận số mệnh bất luận dưỡng da tốt như thế nào cũng không thể so với người trời sinh đã đẹp làn da trắng đến dường như có thể phát sáng hoàn toàn không nhìn ra đã hơn bốn mươi mặt mày và ngũ quan của lục thị đều cực kỳ giống nàng nhưng nhìn chung khác biệt vẫn phải có ôn diệp không khỏi nghĩ một chút khác biệt này đại khái là đến từ định an hầu định an hầu phu nhân cúi đầu nhấp một ngụm trà t r ợ t cảm thấy một đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại thấy đệm mụi nữ như nhà mình vẫn luôn nhìn chăm chăm mình cười hỏi diệp nương sao lại nhìn chăm chăm ta như thế làm gì lục thị nghe vậy cũng nhìn qua ổn diệp cười giải thích vãn bối chính là muốn hỏi hầu phu nhân ngày thường dưỡng d a như thế nào mà làn da có thể vẫn mịn màng như vậy vãn bối cũng muốn học một chút định an hầu phu nhân không nghĩ tới ôn diệp sẽ hỏi mình chuyện ấy nhịn không được dùng khăn c h e môi im lặng nở nụ cười Lục đắc con, thị trừng mắt nhìn ôn dịp, bắt tâm tính nhìn nhìn phía Phiên đừng ôn nương nói, nương, dịp nương tâm tính trẻ con, người đừng để ý. Phiên ngoại dịp dĩ dịp để về trẻ ý. khi ỳ t ậ t định an nhân hầu phu v ớ ôn dịp tiếp xúc không nhiều, dịp tiếp biết hiểu xúc đó ố i với nàng cơ hồ cũng bắt nguồn từ trưởng nữ Vấn tượng sâu sắc nhất chính n là cơ lục sắc câu hồ thị. bắt từ sâu i kia, miệng lưỡi chơn Khi chơn chu. định ó đ an hầu phu nhân còn cảm thấy là t r ư ở n g nữ nói quá mức hôm nay vừa thấy bà ấy yên lặng thu hồi ý nghĩ lúc trước là bà ấy suy nghĩ quá hạn hẹp bà ấy nhìn ve phía nữ nhi nói con phiền cái gì ta nghe có vẻ khá hay định an hầu phu nhân mặc dù tính tình có chút kiềm chế nhưng cũng không muốn tranh dành tời h khen chân thành phương pháp dưỡng da mặc khẳng định là có thấy lời nói và việc làm của ôn diệt chân thành định an hầu phu nhân không keo kiệt nói lát nữa ta sẽ lấy một phần cho con nhưng phương pháp mỗi người một khác hiệu quả sẽ khác nhau con cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn sau đó đề tài một lần nữa trở lại việc chọn thế tử phu nhân hầu phủ đối mặt với định an hầu phu nhân đưa ra hai cô nương lục thị đưa ra ý kiến cuối cùng nói các nàng đều là cô nương tốt nhưng mà nương người vẫn phải hỏi ý nghĩ của đại đệ nhiều hơn phu thê hòa thuận phần lớn vẫn là từ nam t ử lục thị nói uyển chuyển thế gian này chỉ cần nam t ử có thể an phận săn sóc một chút lo gì các thê t ử không ôn hòa cung thuận Định đầu đến đã đại đệ đều đối đải An nhân nói, nương con nương cũng con, nó nói bất luận ta với cha con chọn cho nó cô nương nhà nào, nó người Hầu phu hiểu khi hỏi cha cho của qua của ta ta. gật trước bất tốt với với ý cô sẽ nghĩa là không có người trong lòng phu thê định an hầu lúc còn trẻ chính là nhìn chúng nhau mới ở cùng nhau nhưng là vì hôn sự của con cái bọn họ đều sẽ hỏi ý kiến của bọn nhỏ trước lục thị đối với lời nói của đệ đệ cũng yên tâm đã chọn được người định an hầu phu nhân cũng không ở chỗ lục thị quá lâu lập tức chuẩn bị trở về thăm dò xem nhà gái có ý nguyện kết thân hay không trước khi đi để lại một đơn thuốc dưỡng da cho ôn diệp lục thị nhìn ôn diệp yêu thích một phương thuốc dưỡng da nhìn không được nói không phải ta đ ã kích m u i phương thuốc này trước kia ta cũng dùng qua tác dụng không lớn ôn diệp buông phương thuốc xuống nói t ẩ u t ẩ u không phải lo có còn hơn không nàng đương nhiên nhìn ra được chất da của định an hầu phu nhân là trời sinh vượt xa hậu thiên dưỡng da chỉ là có vài người chưa tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định ví dụ như nàng ôn diệp mang theo phương thuốc dưỡng da quay về tây viện sau bữa tối ôn diệp định thử dùng phương thuốc một lần xem sao nàng vừa mới phối xong lượng dùng từ nguyệt g i a đã trở lại lúc đó giờ hợi đã qua Từ n g gia gian u qua sau y ệ t mặt một phen, sau khi đi ra lập tức đi tới ra rửa ra đi đi đi khi bên cạnh phen, bên cạnh ôn lập diệp ngồi trước bàn trang điểm thuận miệng trả lời là phương thuốc dưỡng da ta lấy từ nương to a tàu từ nguyệt da nghe xong đưa tay lấy ra nhìn hai lần thấy từ nguyệt da không lên tiếng ôn diệp bắt đầu nói hưu nói vượn ta định khiêu chiến với tổ mẫu trẻ tuổi nhất đại tấn một chút Từ Nguyệt gia hoài nghi mình nghe gia hoài h lầm, ồn i lại giờ viện hái nói, tuổi cưới diệp bôi kem loãng như bùn đỏ lên mặt nói tiếp, không phải ai cũng nói trẻ con gặp gió lớn, gặp gió vài lần là lớn rồi. Từ Nguyệt gia nghiêm túc nói, vậy phải gặp bao nhiêu trận gió tưởng từ Thuyên trong lót thê tử. mặt trẻ Từ Nguyệt túc chưa được như ở Ngọc ngọ đang chân nho, nó này còn Ổn loãng bùn lên không cũng con lớn, lần lớn trận nữa? gặp gặp gặp là hôm sau qua vậy bao kem đỏ diệp phải nói rằng nếu ở lâu với một người hay nói năng vô lý chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó Định An Hầu phiên u nhân g ữ lại lâu nói, phải i phương đắp thuốc chút ít nhất hai khắc đồng hồ. h Đương đồng n một ít c ũ ngoại không thể t quá lâu ba tường nguyệt g i à cũng đã xem phương thuốc đó rồi mặt trên viết rất tỉ mỉ ngoại trừ việc phối thuốc ngay cả liều lượng dùng bao nhiêu và chỗ nào cần chú ý đều được viết ở trên vì thế hắn không khỏi nhắc nhở trước khi ngủ nhớ rửa sạch ô n diệp lại nói điểm này ta hiểu rõ hơn lang quân trong lời nói có vẻ tự tin m ư ờ i phân tuy nhiên đến nửa đêm ô n diệp giật mình tỉnh giấc theo bản năng đưa tay sờ mặt phát hiện khác thường sao lại khô khô nàng một cước vượt qua nam nhân đang nằm ở bên ngoài xuống giường thắp nến soi gương đồng quả nhiên nhìn xong là muốn gục ngã đều là do tối hôm qua mài xem kịch trực tiếp leo giường ngủ quên rửa mặt ô n diệp có động tĩnh lớn như vậy từ nguyệt ra muốn không tỉnh cũng khó sao vậy hắn ngồi dậy hỏi ổn diệp chỉ chỉ mặt mình từ nguyệt n g da dừng một chút nói quên rửa ổn diệp gật đầu đi theo từ nguyệt n g da xuống giường đem đèn trong phòng thắp sáng hết lên lúc này nhìn thấy rõ hơn khóe môi khẽ nhách nói ta đi lấy cho nàng chậu nước nóng ổn diệp cố gắng lấy tay gãi gãi có chút gian nan sau khi chậu nước nóng được bưng vào từ nguyệt n g da dùng khăn thấm nước nóng giúp nàng lau rửa gân nửa canh giờ Vất vả lắm mới lau mới sáng ạ lại một khối ấn ký đỏ nhạt. c trong trong chỉ có một ý nghĩ, đó chính h khối nhìn mình nghĩ, sẽ s kết ký trên mặt một trong trong một toan quả rồi. vẫn ấn Ổn gương, lòng để đỏ đó là ý dịp sớm hôm sau từ ngọc viên tới thỉnh an thấy bên trong chỉ có cha liên hỏi nương còn chưa dậy sao tiếng nói sắp x ứ t cửa nội thất từ bên trong mở ra từ ngọc viên nghe tiếng quay đầu nhìn sang còn chưa thấy rõ liền theo bản năng hỏi ngươi là ai mặt ôn diệp đỏ au nàng cố ý che mặt còn hạ giọng nói ta là phu nhân cha ngươi mới cưới hôm nay từ ngọc viên mới mơ hồ hiểu được phu nhân mới cưới đại biểu cho cái gì cậu bé lúc này quay đầu giận dữ chừng mắt với từ nguyệt gia cha người quá xấu xa từ nguyệt gia vô tội bị ảnh hưởng hắn im lặng liếc mắt nhìn nữ nhân ở cửa nội thất ô n diệp chống lại ánh mắt của hắn đang muốn d ư ơ n g môi lại nghe từ ngọc viên hướng từ nguyệt gia la lên con muốn người xinh đẹp kia làm nương cơi ôn diệp nàng không tức giận tiếp tục mỉm cười ít nhất đối phương đã khen nàng xinh đẹp chuyện vặt vãnh h à n g ngày ba bởi vì mặt bị đỏ ôn diệp mấy ngày không thể ra khỏi cửa một ngày sau khi bị thường ngọc liên nhận lầm nương trời còn chưa sáng từng nguyệt ra đã dậy ôn diệp ngủ không say sau khi tỉnh lại nằm sấp trên gối hơi híp mắt nhìn nam t ử mặc áo đội mũ bên giường chợt có cảm giác nói lang quân có cảm giác gần đây chúng ta rất giống đang yêu đương vụng trộm không trong ừ nguyệt a sửa sang lại cổ sách đều viết như vậy cuối cùng nàng lại bổ sung một câu từ nguyệt ra chúng ta có quan phủ đóng dấu hôn thư quan hệ như vậy ở trong thoại kịch kia cũng có thể tính là yêu đương v ụ n trộm sao hồn diệp thuận miệng nói sao lại không tính đâu có nói tên họ đặt song song trên tờ hôn thư đều là thê tử và lang quân của gia đình đứng đắn mỗi người một tờ hôn thư chỉ là không có quan hệ gì với nhau mà thôi từ nguyệt gia chỉ biết là nàng thích xem một ít phong cách khác nhau không nghĩ tới đã khác nhau đến tình trạng này hắn nhìn ôn diệp thật sâu ôn diệp chuột giả cười nói lang quân cứ coi như không nghe thấy đi từ nguyệt gia thâm nghĩ muộn rồi sau đó bắt đầu cười đồ ồn diệp thấy hắn đang mặc quần áo đột nhiên lại muốn cởi khó hiểu hỏi lang quân không phải muốn đến thư quán sao từ nguyệt ra không vội ồn diệp không vội cũng không cần cởi quần áo từ nguyệt ra d ư ơ n g mắt nhìn nàng ngôn ngữ hết sức đứng đắn không phải nói muốn thể nghiệm thân phận mới sao ồn diệp nàng nói như thế khi nào phiên ngoại bốn chuyện vặt vãnh hàng ngày bốn năm từ ngọc thuyên bảy tuổi ôn ra lại thêm vui liễu thị sinh nhi từ Tháng này, từ Nguyệt gia ra ngoài điều tra một h án, này ngoài gia điều ra vụ k ôn g g thể về, thế một từ mình về là ôn dịp một mình dẫn n dịp ọ chừng Tuyên a gia nay gian m Mấy năm tháng. thường tiệc trở t đầy dần xuyên ôn dịp xuyên trở về, ọ c cũng quen thuộc Tuyên quen và ớ i mấy đứa ra. nhỏ ôn ra. Ôn trừng v ôn triệt được đại tàu dương thị giáo dưỡng rất tốt mặc kệ người lớn có quan hệ thân sơ bọn tiểu bối cũng có thể chơi với nhau từ ngọc t viên thuận lợi trà trộn vào trong đó mà ôn diệp gà vào quốc công phủ năm sáu năm vẫn chưa có thai bên ngoài đương nhiên có không ít đồn đãi với nghị luận nhưng ở ôn gia ôn diệp rất ít nghe qua những điều này ôn phụ sẽ không thân thiết như thế chỉ là thầm thị bí mật dặn dò hạ nhân trong phủ không được nói lung tung ngay cả ôn tuệ đã từng thích ở trước mặt ôn diệp khoe khoang ba đứa con của mình hiện tại cũng không nói ôn tuệ không đến khoe khoang dẫn đến ôn diệp chậm hơn người khác một tháng mới biết được chuyện con trai bà đỗ minh hữu thi đậu đồng sinh m ư ờ i tuổi đã là tiểu đồng sinh xem ra là một chút cũng không có gen di truyền từ nương ôn tuệ khi còn bé học thuộc thơ cũng nhanh hiện giờ thi cử cũng lợi hại hơn người khác sau khi ôn diệp biết thừa dịp tới sự tiệc đầy tháng cũng mang theo quà mừng cho đỗ minh hiễu ôn tuệ không nghĩ tới sẽ nhận được quà mừng của ôn diệp nội tâm khó chịu một chút ngoài miệng không buông than ó i vô sự lấy lòng ôn diệp ngắt lời nàng ta vậy ngươi trả lại cho ta đi ồn tuệ lúc này hướng bên cạnh trốn đi nói tặng quà rồi ngươi không biết xấu hổ mà muốn mang về sao ồn diệp không biết xấu hổ ồn tuệ nghẹn họng cuối cùng cố gắng chống đỡ nói dù sao sau này ta cũng sẽ không đưa cho ngươi tiếp theo l i ề n đem hộp quà giao cho t ỷ n ữ bên người dặn đi dặn lại đối phương phải cất k ỹ t ỷ mũi sau khi đấu miệng xong đều tự tản đi như cũ ồn lán quay về chỗ quế di nương nương c ò n nói chút chuyện riêng ở ôn ra hai người bọn họ tuy là nương con có cảm giác không tồn tại nhất nhưng chưa bao giờ bị ủy khuất về mặt ăn mặc chưa từng thiếu một xu quế di nương đời này rất thỏa mãn bà ấy trước kia là nha hoàn hồi môn của thẩm thị sau đó thành di nương của ôn phụ ngay sau đó con nữ nhi của mình và lại sau khi nữ nhi xuất giá nương con các nàng một năm còn có thể gặp mặt hai ba lần từ sau khi bà thị không còn quế di nương cảm thấy xung quanh trong nháy mắt thanh tịnh không ít bà ấy với thường di nương cũng không phải người thích tranh giành đều tự trông coi tiểu viện sống qua ngày hai người đều rất thỏa mãn thường xuyên qua lại với nhau nói chuyện với nhau một ít tay nghề may vá v â n v â n tính tình ôn lan cơ hồ với quế di nương như khắc gia khuôn mẫu không tranh không đoạt với ai cũng không đỏ mặt lúc trước thầm thị chọn nhà chồng cho nàng ấy cũng là nghiêm túc ôn lan gà qua các chị em dâu mặc dù đều có tâm tư riêng nhưng cũng không phải là người đại gian đại ác năm ngoái vương phu nhân cũng chính là mẹ chồng ôn lan làm chủ phân gia có ôn gia làm hậu thuẫn cuộc sống sau khi ôn lan phân gia trôi qua càng tốt hơn nàng ấy rất thỏa mãn đồng thời cũng rất cảm kích mẹ ruột thầm thị u ố n tuệ đi tới tiểu viện đã từng ở tâm tình phức tạp một mình nàng ấy nói mấy câu với viện di nương ta vẫn không thể hoàn thành kỳ vọng của người trải qua cuộc sống đại phú đại quý nhưng mà con gái rất thích cuộc sống hiện tại thật tốt khi mọi người sống an toàn và ổn định phải không ôn diệp vừa đi tới khê thúy viện đã bị nhét một dương quần áo mới g i à y mới vừa sờ vừa nhìn phát hiện đều là đồ trẻ con mặc còn đều là chất liệu tốt thường di nương giải thích yên tâm di nương không tiết kiệm trong đó đại bộ phận đều là nương con thường ôn diệp cười nói di nương con còn chưa nói gì đâu phiên ngoại năm tứ tỷ một bóng hình xinh đẹp tinh t ế từ ngoài phòng chạy chậm vào ở trong cung làm bạn học bốn năm ôn nhiên thay đổi không ít ít nhất không còn là bộ dạng t i ể u học như trước nữa thoát đi sự ngây thơ của trẻ con nhưng vài phần còn có chút cảm giác non nớt thanh lệ hình như lại cao lên rồi ồn diệp khoa tay múa chân lần trước gặp mặt là ba tháng trước ồn nhiên cười nói di nương cũng nói muội gần đây lớn tương đối nhanh rất nhiều váy ngắn hết rồi ôn diệp theo thói quen xoa đầu cô bé hỏi ở trong cung có tốt không hồn n h ì n gật đầu tốt lắm có công chúa ở đây không ai bắt nạt muội hết nhưng cô bé cũng sẽ không một mực ở trong cung làm bạn học tú tú và yên yên lớn hơn cô bé một tuổi trước đó không lâu đã xuất cung về nhà cô bé cũng chỉ có thể lại ở trong cung đợi một năm đúng rồi muội có mang đề thi cho cháu trai rồi ô n nhiên nhớ ra điều gì đó công chúa nghe nói muội có một cháu trai không thích đọc sách cố ý lấy đề thi của thái tử điện hạ nói là rất hữu dụng đối với việc thi tú tài đồng sinh sau này nói ra thì rất thần kỳ ôn nhiên còn chưa từng thấy qua vị đệ đệ bị công chúa mắng hết lần này đến lần khác cho dù cô bé ở trong c u n g sinh hoạt bốn năm năm nhưng để cậu ấy ra hay bài thi viết cô bé đã trả lời cũng xem qua không ít ồn diệp nhìn tập sách dày trượt nói khó trách lúc nãy t ỷ hỏi nó có muốn đi cùng không nó nói không đoán chừng là từ chỗ ai nghe được gì nhỏ cậu bé hôm nay sẽ từ trong cung trở về cho nên cố ý trốn tránh đây tuổi còn nhỏ mạng lưới quan hệ còn rất phức tạp ồn nhiên không nghe rõ t ứ t ỷ đang nói cái gì ồn diệp cười cười lắc đầu không có gì chỉ vui mừng thay cho cháu ngoại của muội thôi chuyện vặt vãnh h à n g ngày năm Từ Ngọc cậu bé cũng không cảm nhận được người ngoài gọi là mẹ kế khổ sở bá nương nói với cậu bé rằng cậu bé may mắn hơn rất nhiều người nương hiện tại đối xử tốt với cậu bé không chỉ bởi vì cậu bé thông minh cơ chí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận quan trọng nhất là bản thân nương chính là một người rất tốt sinh nhật tám tuổi qua đi một ngày nào đó từ ngọc t viên đột nhiên nhớ tới đoạn văn này của lục thị vì thế thuật lại cho ôn diệp ôn diệp phản ứng không lớn ngược lại cười ha hà một tiếng nói câu thông minh cơ chí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận kia là từ con thêm vào đúng không từ ngọc t viên mặt dày phản bác không phải bá nương chính là khen con như vậy ôn diệp lại nói bá nương con sẽ không nói ra ra như vậy đâu bị vạch chân từ ngọc t viên nhỏ giọng hừ hừ lúc này từ nguyệt gia vào nhà thấy sắc mặt cậu bé khác thường liền nói lại chọc nương con sao cảnh tượng như vậy gần hai năm nay hắn đã gặp qua rất nhiều lần từ ngọc l i ê n quật cường nói không có con và nương vẫn tốt lắm ổn diệp đang ngoài móng tay cho mình gần đây nàng đang nghiên cứu một loại sơn móng tay mới định thử xem từ nguyệt gia sau khi đi vào tự nhiên tiếp nhận công việc này đối với việc này từ ngọc viên đã thấy nhưng không thể trách có lẽ là thấy quá nhiều tuổi còn nhỏ trong lòng cậu bé hoang mang vì cái gì một nam nhân không chỉ có thể cưới thê t ử mà còn có thể nạp thiếp nhìn cha cậu bé rõ ràng một người đã đủ bận rồi ổn diệp nhìn lướt qua từ ngọc viên nói với từ nguyệt gia nó mới vừa khen ta đấy từ ngọc viên vội vàng gật đầu đúng vậy từ nguyệt gia ngước mắt thuận miệng hỏi ồ khen cái gì vậy không đợi từ ngọc viên mở miệng trả lời ôn diệp đã dành trước một bước nói khen ta thông minh cơ chí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận từ ngọc viên chừng to hai mắt sao lại còn mang theo cường đoạt từ nguyệt gia nghe xong im lặng nói xác định là nó đang khen nàng không phải là nàng đang tự khoe sao ôn diệp lang quân nói xem điểm nào trong đó không hợp với ta từ ngọc viên nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía từ nguyệt gia hy vọng hắn có thể có quyết định công chính nhưng mà từ nguyệt gia chỉ dừng lại một lát liên sửa miệng không có từ ngọc tuyên phiên ngoại sáu chuyện vặt vãnh h à n g ngày sáu nháy mắt tư cảnh dung đã m ộ ư ơ i bảy lục thị nghĩ cũng đến lúc cân nhắc cho cậu tư cảnh dung chín tuổi vào tùng sơn học viện một ư ơ i năm tuổi miễn cưỡng thi đậu tú tài lục thị mới cho phép cậu vào quân doanh rèn luyện Mặc dù cậu đọc sách cũng quốc công lịch cũng dù xấu tuấn xung quanh sự bình thường, nhưng thế phủ, hình oanh oanh gì ngoại yến yến tốt từ tú, là không cần ó đó bao gia con trong nhiêu người, mãn thịnh kinh cũng muốn cậu làm con dể, trong đó cũng không ít thế gia phu nhân. Không thế phu cậu làm ít c rể, lục thị tiết lộ tin tức ra bên ngoài đã có không ít thân thích tới cửa hỏi thăm hôn sự của trường t ử nhưng lục thị chỉ muốn tống gia tống gia lão thay gia là nguyên lão tam triều đám hậu bối mặc dù không có quá xuất sắc nhưng đều chính trực chưa từng nghe qua vụ bê bối gì cô nương đại phòng tống gia lúc trước trong một lần ngắm hòa yến lục thị gặp qua một lần đoan trang ôn nhu lúc trả lời không kiêu ngạo không định hót g i ả nai lục thị đem việc này nói cho ôn diệp nghe ôn diệp nghe xong nói muội nhớ tống gia cô nương còn nhỏ chứ giờ đã đến tuổi cập kê rồi sao buổi tiệc ngắm hoa kia ôn diệp cũng có đi mơ hồ có chút ấn tượng lục thị nói đó đều là chuyện năm ngoái tống gia cô nương năm nay m ộ ư ơ i sáu tống phu nhân hẳn cũng đang cân nhắc cho cô bé ô n diệp vậy tàu có muốn hẹn gặp tống phu nhân một lần không lục thị nhìn về phía nàng nói tiếp mời ta đã gửi rồi hẹn ngày sau đến chùa phổ khánh dân g hương ô n diệp nghe vậy đột nhiên cảm khái chùa phổ khánh ngoài thịnh kinh này không bằng đổi tên thành hội sở thân cận thế gia thịnh kinh thì hợp hơn muội đi cùng ta ngay sau đó lục thị lại nói sợ ôn diệp sẽ cự tuyệt được ô n diệp cười cười nói ta giúp tàu tàu nhìn lục thị hài lòng nói cũng gần như vậy thôi tống ra bên này lúc tống phu nhân biết được là thiếp mời của quốc công phủ vẻ mặt là có chút ngạc nhiên tống ra trong chiều khá kín tiếng lại có lão thái gia thỉnh thoảng dặn dò b ê ngoài n có vẻ khá hơn bên trên một chút tống phu nhân gần đây xem mắt cho t r ư ở n g nữ nhưng toàn là người quá hoặc kém tống ra tống đại nhân sau khi biết được lo lắng lưu địa vị của quốc công phủ có cao quá không lỡ như lệnh nghi ga vào phải chịu oan ức thì sao、Hai. tống phu thấp phủ phải phải nhân cười nhạo một tiếng, nói giống như lệnh nghi gà thấp sẽ không bị ủy khuất ý. Ít nhất người như thư quốc công phủ sẽ giữ cho người ta thể không cho nhi khi khổ đình quốc muốn sau xuất nuôi tiếng, nói giống người công người diện cơ bản. Nàng cũng nữ sống chồng. Tống cười cơ cực việc giữ giá gia một làm ít ta vất gà và ấy sẽ sẽ bị ủy ý để để vả đại nhân đương nhiên hy vọng nữ nhi sau khi lập gia đình có thể vẫn thư thái y nói đã như thế bà đi gặp người ta một lần đi còn ta đi nói với cha một tiếng Trước khi rời đi, Tống rời khi Nhân đi Đại lục thì có ý tống phu nhân cũng có ý đến ngày sau mọi người ở chùa phổ khánh gặp mặt tất nhiên cũng thuận lợi Trước mắt từ chỉ chờ c ả n h diệp u sau từ quân doanh trở về, để cho cậu n tháng doanh cùng Tống g g từ trở cho về, để a cô nương g sau khi từ chùa phổ khánh trở về liền cùng t ừ n g u y ệ t gia nói việc này t ừ n g u y ệ t gia đem nho đã bóc xong đưa qua nói tống gia không tệ ổ n diệp ăn nho ngồi dậy nói đúng vậy ánh mắt của ta và tàu tàu cũng không tệ t ừ n g nguyệt gia yên lặng chăm chú nhìn nàng một lát sau đó tiếp tục bóc vỏ nho giống như đang chứng minh lời nói của nàng hiện giờ lục thị đã yên tâm ôn diệp lại có chút lo lắng nói lang quân chàng nói sau khi cảnh dung cưới vợ có thể đuổi chúng ta ra ngoài không mặc dù không đồng tình với lo lắng của ôn diệp nhưng từ nguyệt gia vẫn nói tiếp cho dù rời khỏi quốc công phủ chúng ta cũng không đến mức ngủ ngoài đường ôn diệp quay đầu nhìn hắn vậy dọn ra ngoài mọi việc trong phủ đều do lang quân quản sao nàng tính toán cho từ nguyệt gia tuyên nhi bây giờ mới m ộ ư ơ i một chờ nó cưới vợ ít nhất còn phải sáu bảy năm nữa lang quân chỉ cần quản mấy năm này thôi từ nguyệt gia nghiêm túc suy nghĩ một chút lựa chọn đổi giọng ta cần phải đến tiên viện nói chút chuyện với huynh trường ôn diệp nghi hoặc nói cái gì từ nguyệt gia và nàng nhìn nhau nói gian dò huynh ấy ngày sau ít cãi lời đại thầu lại ôn diệp dừng một lát mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn đồng thời nói tiếp vậy ta cũng sẽ nghiên cứu các bài thuốc mới đôi phô thê ăn nhịp với nhau năm nay người muốn kết hôn hình như rất nhiều từ đầu năm sau khi ôn nhiên cập kê thẩm thị cũng đang chậm rãi kiếm nhà chồng thích hợp cho nàng ấy sau khi ôn diệp biết được liền trở về một chuyến Khách không thầm thị chọn người cũng quan nói người mà tệ, do u n g m ạ ôn nhiên nổi b ậ thái đọc c s á giỏi đầu óc thông cung trường công trường công Nhưng không đợi thầm thị tiếp xúc với nhà trai, trong cung bỗng minh, lại lại với đợi tiếp với trai, nhiên đầu thầm quan muốn tuyển óc học của chúa, chúa còn xúc chỉ, rất tốt. thị t nhà hệ nhà nhà hả h bạn làm vào và tử phi chủ o Do thái tử, tuyển thái tử hơn chọn khiến khiếp h điều kiện mọi người nữa c sợ. bút ra đề hoàng đế hoàng hậu cùng với thái hậu thục thái phi phụ trợ ra một bài thi người tham gia t u y ể n chọn ai đoạt được hạng nhất người đó chính là thái tử phi ngay từ đầu hoàng đế không đồng ý quả thực quá hoang đường y còn cố ý gọi mọi người tới giúp mình khuyên bảo thái tử nhưng mà thái tử kiên định với quyết định của mình không thay đổi thái hậu cùng thục thái phi tới cho đ ủ số con cháu thực có phúc của con cháu các nàng không muốn quản vì thế chọn cái gì cũng không nói ngược lại hoàng hậu mang tính tượng trưng hỏi một câu vì sao con lại nghĩ đến phương thức u y ề n chọn mới lạ như thế thái tử nhíu mày trả lời nhi thân không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa dứt lời cậu nhìn thoáng qua phụ hoàng và vương thúc của mình hoàng đế và văn vương không phải chứ người liếc mắt một cái là có ý gì hoàng hậu nghe xong c h â m mặc cũng không ngăn cản nữa quân chủ tương lai của đại tấn ít nhất phải thông minh lại một năm giao thừa quốc công phù thừa đường mọi người thế tổ xong lục tục rời đi có lẽ là bởi vì t h ư n g ọ c liên cần nói chuyện với bài vị tương h đối nhiều cho nên mấy năm gần đây cậu bé luôn là người cuối cùng ra ngoài năm chín tuổi từ ngọc liên đã biết thân thế thật của mình bây giờ cậu đã một ư ơ i hai tuổi nhìn từ phía sau đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú tuy nhiên nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy chàng trai trẻ này khá giỏi nói chuyện bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình không p h â n lớn nhỏ đến mức ngay cả nhân s ù i cao cậu ăn cách đây không lâu mùi vị mặn nhạt cũng miêu tả ra không sai chút nào nói xong lời cuối cùng từ ngọc liên chợt nhớ tới một chuyện đúng rồi cô cô con muốn cùng người thương lượng một chuyện có lẽ là cảm thấy đối phương sẽ đáp lại từ ngọc v i ê n nói xong một câu còn dừng lại d â y lát mới tiếp tục cha hiện giờ cũng không còn trẻ trong thịnh kinh thành người có tuổi tác giống như cha đã thành hôn sớm dưới gối đều có h à i từ kém tuổi cô cô không nhiều lắm dù sao người với cha không có tình cảm chờ tới trăm năm sau tuyên nhi muốn cho cha cùng nương hợp táng tựa như cha nương vậy chẳng qua một mình cô cô ở bên kia quá cô đơn tuyên nhi suy nghĩ một chủ ý không bằng đốt cho người chút mỹ nam t ử xuống được không nhỉ Phiên ngoại trên á dáng báo dáng m lam bầm, mặc đảm mộng làm từ ngọc, Tuyên tiếp tục biết thích thiếu tuổi, thích thì thể Tuyên ta ta theo thành. t Ngọc cũng không biết cô cô người thích kiểu người như nào, nhưng dạng nhiên nếu như nào cũng nhị, người căn gì, cô cô có cô cô có có cho Tuyên nhị, ta sẽ để cho người ta căn cứ theo kiểu đều kiểu kiểu ấy là bộ bảo kệ để sẽ đường trở về tây viện khăn bị mất ôn diệp quay lại tìm vừa vặn nghe được những lời này của từ ngọc u y ê n lúc này đi vào nói mỹ nam gì vì sao không đốt cho ta lúc không có người ngoài ôn diệp vẫn không quen nói tất cả mọi người đều là nương con con không thể thiên vị như vậy từ ngọc n g u y ê n lỡ lời vài giây cậu cũng không đốt cho mẹ ruột nữa dù sao cha ruột cậu cũng ở phía dưới quan sát cậu đang muốn giải thích dư quang thoáng nhìn từ đường bên ngoài xuất hiện thân ảnh nhịn cười nói nương bằng không người quay đầu lại trước đi ôn diệp nghe vậy theo bản năng xoay người chính là từ nguyệt ra đi theo nàng tới đây nàng lập tức đổi giọng cáo trạng nói lang quân tới thật đúng lúc vừa rồi ta nghe t u y ê n nhi nói lang quân già rồi ta đang giáo huấn nó từ ngọc tuyên từ nguyệt gia đến gần không nói gì nắm lấy cổ tay ôn diệp rời khỏi từ đường trên đường trở về ôn diệp vẫn nói nó nói thật đấy từ nguyệt gia liếc mắt nhìn nàng cho nên nàng tin ôn diệp cẩn thận nhìn một hồi khuôn mặt không hề già nua của hắn thành thật lắc đầu không đúng từ nguyệt gia năm nay vẫn chưa tới ba mươi năm tuổi h ơ n nhiên ữ a mấy năm gần đây gần c ú trọng dưỡng ra, hoàn toàn nhìn không ra là người đã có con Ngọc lớn như trai từ t u y chưa tới mười sáu đương nhiên cũng nằm trong danh sách tham gia tuyển chọn trên dưới ôn phủ sau khi biết vừa lo lắng lại âm thầm kích động nếu thật sự chọn chúng ôn ra sẽ được thay đổi vận mệnh thẩm thị thấy thường di nương cả ngày co mày liền vung tay viết phong thư cho ôn diệp bảo nàng trở về một chuyến ôn diệp sau khi trở về liền hỏi một câu tiểu ngũ muội có muốn làm thái t ử phi không ôn nhiên trả lời khẳng định muốn ôn diệp nghe vậy cũng không quá bất ngờ nói vậy sau này muội vất vả rồi thái t ử phi cũng không chỉ là một cái danh tiếng thôi đâu ôn nhiên lắc đầu muội không sợ khổ sau khi cập kê cô bé bỗng nhiên ý thức được mình một ngày nào đó phải lập gia đình mặc dù những gia đình mà nương cô bé chọn cho đều tốt nhưng giờ đã có ứng cử viên tốt hơn và cô bé có đủ tư cách đọc sách gần m ộ ư ơ i năm hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ ôn nhiên không muốn dễ dàng buông tha hơn nữa công chúa lặng lẽ mang cho cô bé một bức tượng nhỏ của thái tử nhìn sơ qua liền biết thái tử không xấu dù thế nào đi nữa thì cô bé cũng không thiệt thòi thường di nương ở một bên nghe vừa vội vừa bất đắc dĩ nói còn chưa chắc có thể được chọn hai người các con ở đây nói chuyện sau khi chọn vội thế hồn diệp cười nói bài tập của tiểu ngũ cha hàng năm đều tán dương di nương sợ cái gì rất hiếm khi một cô nương xuất thân từ một gia đình quý tộc tiếp tục đi học sau khi đã đến tuổi cập kê nhưng thường di nương vẫn lo lắng nhưng tương lai thái tử còn con nữ nhân khác hồn nhiên lại nói di nương nam nhân giống tỷ phu ở thịnh kinh thành mấy ai có thể có nếu không tránh được kết cục là sẽ nạp thiếp vì sao không chọn một người có ích đối với mình nhất ôn diệp nghe thấy cô bé tỉnh táo vui mừng đồng thời cũng có chút đau lòng vui mừng là không cần sợ cô bé sẽ bị nam nhân lừa gạt nữa đau lòng là bởi vì làm tỉ tỉ nàng tựa hồ chưa bao giờ cho đối phương cái gì ô n nhiên vì sao muốn liều mạng lần này trong lòng ôn diệp rất rõ ràng ôn diệp vuốt tóc cô bé quay đầu nói với thường di nương di nương để tiểu n ũ đi thử một lần đi chỉ là một cuộc thi mà thôi Phiên ngoại cùng h chiều cục hôm thái phụ chính đã ba năm, các hoàng tử khác còn nhỏ mà an phận khiêm nghe thánh thư thoái vị, nói sẽ chờ hoàng trưởng tôn xuất thế. Chiều cục an ổn, lúc này không tranh í n nay sáng ngoài năm còn an tốn. Ôn Nguyệt nói, đường tượng nổi lên nói trưởng tôn an ổn, này giành còn đợi đến khi nào. cục các cục lúc tuổi gia kim đợi khi xuất mặt mà tâm ba đã đã đã sẽ tỏ tử tử từ dịp vị, lúc đó ở đông cung chỉ thấy một nữ t ử xinh đẹp như mặt trời đang quấn lấy một vị nam t ử trong trèo nhưng lạnh lùng đang mặc trường b à o thắt lưng theo tơ vàng dao long đa dạng Đệ đệ, đệ cho chút, sao ta một xem dù nữ g hoàng cũng không gì hưởng gì ư như ờ i liếc cái làm làm một mất ảnh chỉ thì đến n tỷ ta có sẽ đệ, đâu. t ử nói đến miệng khô lưỡi khô nam t ử lại luôn bất vi sở động nữ t ử này chính là trường n h à c ô n g chúa chu ninh sau khi bị từ chối cô bé tức giận nói chu dịch thái độ này của ngươi có thể cưới được thái t ử phi ê u tú mới là lạt nam t ử được gọi là chu dịch nước mắt lên ánh mắt sâu hơn nói hoàng tỷ hành vi đòi hỏi đáp án đề thi của tỷ đạt ở trong khoa cử thi cử gọi là gian lận chu ninh kiêu ngạo nói tiểu ôn nhiên là cô nương thông minh nhất ta từng gặp nếu bỏ lỡ để cũng đừng hối hận kỳ thật trong lòng chu ninh mạnh tú tú trần yên cùng ôn nhiên đều quan trọng như nhau chỉ có điều thuật nghiệp có chuyên môn giống như chuyện chọn lựa thái từ phi trong cuộc thi chỉ sợ vòng đầu tiên hai người bọn họ sẽ bị loại Chú dịch cái đối với t ê nhưng c ninh nhắc tới cũng không chẳng ninh cùng n tới cuối cho cậu chú gì, g xa bao sau ra lạ lâu đề ờ i làm ra chỉ có cô、bé. Cậu c bé. ũ biết bài mình giao mình chuyện o Hoàng So Hoàng không phải hai học khác, không thể nghi ngờ việc ôn nhiên làm. và là cũng bạn ngờ ôn người tỷ từ tỷ cô việc với bé vị x ấ nhất t trong sắc các c nàng. Nhưng h u chọn thái tử phi t ầ m ý cậu đã quyết chu dịch nói hoàng tỷ nếu nàng ấy đúng như lời tỷ nói đáp án này nàng ấy sẽ không cần nếu như cuối cùng thật sự là nàng đoạt được đệ nhất vậy đây coi như là một sự trùng hợp chu ninh đây không phải là cô bé sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao không chỉ như thế cô bé từng sợ ôn nhiên không muốn tham gia tuyển chọn còn trộm cho người ta làm một bức tượng nhỏ của cậu đưa qua chu ninh thầm nghĩ việc này ngàn vạn lần không thể để chu dịch biết được than ôi lúc trước một người đi học rồi làm bài tập một người khác luôn ở cần chính điện đông cung không biết họ đã đi ngang qua nhau bao nhiêu lần nhưng cả hai chưa từng gặp nhau ngoài đời sớm biết thừa dịp tiểu ôn nhiên còn nhỏ phải dẫn cô bé đến đông công lộ mặt mấy chuyến khoảng thời gian vừa mới biết thân thế của mình từ ngọc viên cũng mới qua sinh nhật chín tuổi nếu như nói một chút cũng không khổ sở thương tâm vậy khẳng định là giả thì ra ngoại trừ nương trước mặt không phải người thân cha cũng không phải lục thị thấy thế lựa lời an ủi cậu bé tuyên nhi kỳ thật con may mắn hơn so với rất nhiều người con xem con tổng cộng có ba nương cùng hai cha tuy rằng trong bọn họ có vài người đã không còn nhưng bọn họ đều rất thương con từ ngọc viên ngẩng đầu thật sao lục thị gật đầu khẳng định nói đương nhiên từ chỗ lục thị nhận được đáp án từ ngọc viên còn chưa thỏa mãn lại chạy tới tây viện hỏi ôn diệp và từ nguyệt g i a ôn diệp nghe xong đồng ý với lời của lục thị bá nương con nói không sai t ừ n g ọ c liên nhớ rõ mình còn hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn vậy sau này nương còn đối xử tốt với t h y ê n nhi hay không ồn diệp trả lời trước kia ta đối xử với con rất tốt sao cũng chính là những lời này làm dối loạn tâm phòng ngự của t ừ n g ọ c liên t ừ n g ọ c liên vừa ủy khuất vừa muốn khóc dòng nói nương được rồi được rồi ồn diệp vội vàng nói không bắt nạt con nữa con ngồi xuống nương nói chuyện với con t ừ n g ngọc liên ngoan ngoãn ngồi xuống ồn diệp bắt đầu nói tuyên n h i con xem trước khi con biết thân thế có phải c o n có hai người mẹ một người cha một người cô và một người dượng ỡ n không? Phiên ngoại 10, từ Ngọc Viên vâng. Ổn nói, con Ngọc Viên đúng trong lòng g gật giờ thật Diệp tiếp lại đi. từ tục Từ vậy đầu, đếm đếm. đ bây là ở i một lát ô Diệp nói có phải trên cơ bản n có cơ h k ô có gì thay đổi không Từ Ngọc vâng một tiếng, vốn là cô cô biến thành thành trước mắt Ngọc Viên vâng vốn biến nương, dưỡng biến thành cha, mà nương nương cô cô cha, cô cô cha cữu phụ, nương trước mắt là cữu mới mà mẫu. là là là là phụ giống như thay đổi không lớn người nên ở thì đều ở đây từ ngọc viên mặt lộ vẻ mờ mịt nhất thời khó dài nhưng cậu còn có một nghi vấn nhưng ở học viện còn có một bạn học sau khi nương đẻ hắn qua đời cha hắn cưới thêm ba lần hắn nói thời gian hắn ở nhà luôn không tốt đối mặt với ánh mắt tò mò của đứa bé ôn diệp cười một tiếng nói vậy phải hỏi cha của hắn rồi từ ngọc viên vò đầu hỏi cái gì ạ ô n diệp ngồi t h ẳ n g người nghiêm túc nói với cậu nghe nói qua câu quá tam ba bận chưa cha bạn học của con cưới quá nhiều đời vợ nên mới thế t ừ n g ngọc viên s ừ n g sốt trong chớp mắt tiếp theo mặt lộ vẻ giật mình thì ra là nguyên nhân này cậu lại ở trong lòng đếm sau đó yên lặng t h ở v à o nhẹ nhõm lời nói thấm thiên nói với t ừ n g u y ệ t gia cha người cũng không thể học được đó không phải là thói quen tốt ô n diệp mặc kệ có ý gì cảm thấy ta sống không lâu sao Từ nhiều g ọ c tức lắc Viên lập p đầu ủ đủ nhận con sợ cha không cha sợ k ê n cường. Cậu cha nương quả nhiên không tốt cuộc thi t u y ể n cử thái t ử phi ước trường thi ba tháng tổng cộng có tám cuộc Các thế t h gia ị n h kinh mặc dù cảm thấy hành động này có chút hoang đường, nhưng ai bảo người đưa ra hành động này đường, mặc cảm có dù bảo đưa ra h à ngũ h đ ộ n này chính đương Ngay thánh tượng là chiều. cả thái tử n ngăn g cô ả n k h nương g lại h n những thần này, nhéo ứng, nhanh chóng g trong người trúng chỉ cả chỉ có cho học cuộc thể là tử tìm tám tuyển, đám đáp mũi nhi khi thi sau sư Sau danh được bù. bố cùng kết thúc cùng công ra. Ra, cô nương, ôn nhiên ngày hôm sau sắc phong ý chỉ liền truyền đạt đến ôn ra ngay cả cho thế gia có cơ hội phản ứng cũng không có ổn diệp sau khi biết được cùng từ nguyệt gia t h ở v à o nhẹ nhõm nói ta không cần lo lắng vợ tương lai của cảnh dung sẽ không chứa nổi chúng ta hôn sự của từ cảnh dung được định ra một tháng trước là đại cô nương của tống gia tống lệnh nghi hai nhà thương lượng nửa năm sau sẽ thành hôn từ nguyệt gia cầm sách lật xem nghe vậy liên ngước mắt lên ổn diệp giải thích tiểu ngũ sắp trở thành thái từ phi rồi ta là t ỷ t ỷ của con bé chỉ có kẻ ngốc mới đuổi ta ra đi Tuy nói, tống tệ, tương lai. Cảm thấy mình ít nhất còn có thể sống 4, năm. Còn nữa, tuổi thánh thượng ghét、bỏ. Từ Nguyệt tuổi thể quân suy suy này. nói nương nhìn không nhưng Hồn mình còn sống năm. Còn nữa, Hồn nở nụ cũng không cần lang ngoại chữ im lặng vẫn là im lặng tuổi già sắc suy có thể dùng khó có có lai. Diệp Diệp cười già im im già ra ra cô cảm sắc chữ sắc bảo bị bỏ. đảm là sợ sẽ ở chỗ ồn diệp không quan tâm nói dù sao lang quân cũng nghe hiểu không phải sao qua nhiều năm như vậy vô luận kẻ phạm tội là bình dân hay là quyên quý vào trong tay hắn đều theo luật mà triển không có một sự thiên vị nào vô hình chung đã đắc tội không ít người thần tử như từ nguyệt gia đặt ở trong lời thoại bản kết cục cuối cùng cũng sẽ không quá tốt thế nào ôn diệp trêu chọc lang quân không định lấy lòng ta trước sao từ nguyệt gia nghe vậy liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói trời còn sáng ô n diệp ý ta là cọt cho ta một quả lê gì đó Từ Nguyệt gia lại nói, ta nghĩ nàng sẽ thích trời tối nói nghĩ nàng hơn. Ổn Gia ệ lại i sẽ d phiên ngoại mười một chu ninh nghe vậy trong lòng nhất thời cảm thấy bất an nói trở về thì trở về chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao Ta a đ nếu g gì? nói với đệ chuyện của ôn nhiên, đệ nhắc hắn làm gì? Chú Ninh nói, ta nói với tiểu i đệ đệ đệ của Chú cho ta làm b t rất tốt, ôn cô nhiên nương là về s a đệ c ũ như g k ô n hoàng n g gia gia thể theo học h vậy. Nếu như chu dịch cuối cùng biến thành tiên đế như vậy chu ninh thà rằng cậu về sau ngốc đi biến thành văn vương thúc cũng được chu dịch hứa hẹn xe không đâu chu ninh miễn cưỡng tin nói vậy hoàng tỷ hồi cung trước bóng lưng của nàng ấy lộ ra vẻ hoàng s ợ trong chớp mắt tần viễn lại muốn trở về Đối với ô nhưng gia, ngũ cô nương cuối cùng là người cuối cô được c là ọ n thành thái phi, muốn nói bên ngoài không có nghị luận gì đó là giả. Có gia đình không cam lòng lớn đoán ôn ngũ n trở thái tử mật phi, là giả. gia kia, lại gia cam suy có đó Có gì cô ơ cũng ó thể đoạt được đệ nhất khẳng định lúc trước tiến công làm bạn học của trường khẳng định học nhà công chúa nên mới được vậy. Nhưng được đệ được bạn lúc công của công c nên làm mới vậy. có người nói vậy cũng không phải lúc trước ứng cử viên làm bạn học cũng không chỉ có một mình ôn g i a ngũ cô nương mạnh gia cùng trần gia cũng tham gia t u y ể n chọn nhưng đều bị loại ở trận thi thứ nhất thứ hai Hai cô nương nhà này, tài mảo, ra thế cũng không ra tài cô cũng còn nương này là mạo, kém, đối í ít c có cái gì, việc lựa chọn h nhà, thật hai hơn. nữ trong nếu trong người sẽ dẫn đến ít bàn luận đoán giữa gì, và suy đó đ sự sẽ lựa với sự không cam lòng cùng ngờ vực vô căn cứ của mọi người trong cung đáp lại rất đơn giản trực tiếp đem đáp án chuẩn của thái t ử phi sao chép hơn m ộ ư ơ i phần đặt cùng một chỗ với đáp án của người tham gia t u y ể n chọn để mọi người kiểm chứng các nhà lần lượt mang về tự mình so sánh h o ồn ra biết ồn phụ ở bên ngoài nghe được những lời đồn đãi kia trở về thương lượng với thẩm thị không bằng ghi tên tiểu ngũ dưới danh nghĩa của bà nói như vậy tiểu ngũ cũng là đích xuất Thái tử phi một nước lại là thứ xuất, nói ra đúng là không dễ nghe lắm. Thầm thị suy nghĩ một chút rồi nói, thánh tượng thái tử đều không đề cập đến xuất thân của tiểu mũ, chúng ta tuy tiện xử, sợ là không ổn. Hồ, thầm thị lại nói, như vậy, vô luận là đối với tiểu tốt. phi không nghe nghĩ không chúng không Huống hồ, như hay là ôn da, đều sẽ có ảnh hưởng không lại nói rồi nói, lại nói, đối với sửa, cập lắm. nước đúng đến ngũ, ổn. luận ngũ ôn của có là là là là là và suy đều ra ra, đề đều vô dễ sợ sẽ vậy mới lên làm thái tử phi liền khẩn cấp sửa lại xuất thân của mình cho dù việc này không phải là do ôn nhiên đề cập trào phúng bên ngoài cũng sẽ không bởi vậy mà giảm bớt Thầm thị biết ông quả thật sợ lại xuất hiện một bạch di nương đối với ôn phụ mà nói muốn con đường làm quan được thuận lợi gia hòa là một điểm mấu chốt nhất trong đó mà ôn gia có thể thuận lợi như bây giờ không thể không nhắc đến sự vất vả của thẩm thị ô n phụ tư tận đáy lòng vẫn luôn tôn trọng t h ầ m thị nhưng mà thường di nương là một người so với quế di nương còn biết thỏa mãn hơn sau khi biết được tiểu nữ nhi c h ú n g tuyển thái từ phi tương lai bà ấy càng cao hứng hơn khi nữ nhi đạt được hạng nhất điểm này ôn nhiên cũng giống như bà giống như bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng đã được đền đáp đại hôn của thái tử một nước là một chuyện cực kỳ long trọng chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị trước đã hao phí hơn nửa năm công sức c h o i ê n ngoại định vào mùa xuân năm sau, một số người vừa thấy còn có gần một n mươi hai hôm mùng hai về nhà mẹ đẻ ôn diệp đã nói hai câu quan tâm có khó khăn gì thì đừng tự mình gánh vác đích mẫu là một người nương tốt muội nên thường xuyên đến chính viện nhiều hơn thường di nương bưng đĩa hoa quả khô tới nghe được câu này chừng mắt liếc ôn diệp một cái nói đừng tùy tiện dậy hư t h i ể u muội con phu nhân mỗi ngày bận rộn đi làm phiên bà ấy nhiều không tốt đâu nhiên nhi ạ ô n nhiên cười nói di nương con hiểu rồi sau đó nói với ôn diệp t ứ thì cũng yên tâm muội muội không cảm thấy khó khăn đâu khi cô bé nói chuyện đôi mắt tỏa sáng đúng là không giống như đang gặp khó khăn gì ô n diệp nhướng mày trực giác trong đó có chuyện nàng không biết vì thế hỏi muội nói vậy là sao ô n nhiên giải thích muội cảm thấy đây cũng là một loại khiêu chiến không chỉ ta thái tử điện h ạ cũng gặp phải tình huống tương tự ta và chàng ấy thông qua thư tín còn viết xuống cách ứng đối của mình để đối phương đánh giá đồng thời đánh dấu những thiếu sót trong những cách ấy ô n diệp còn chưa hết ô n nhiên tiếp tục nói cứ như vậy khi khó khăn tiếp theo tới bọn muội sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn ô n diệp nghe xong hồi lâu mới nói muội làm sao liên lạc với thái tử điện h ạ được ôn nhiên nói năm t r ư ớ c hoàng hậu nương nương ban cho mụi hai ma ma giáo dưỡng vào phủ phong thư đầu tiên của ta là viết cho trường nhạc công chúa chẳng biết tại sao lại có hai người hồi thư u tám sáu năm để không thất lễ cô bé đành phải trả lại cho thái tử điện hạ một phong thư vài lần liền có thói quen này hóa ra việc đọc sách không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có khả năng giải quyết vấn đề ôn nhiên đã bắt đầu mong đợi sự xuất hiện của tảng đá tiếp theo trải nghiệm cá nhân mà người sau mang lại dường như khiến cô bé phấn khích hơn người trước hồn diệp im lặng một lát rồi đứng dậy hồn nhìn ngớ ngác nói tứ thì thì đi đâu vậy hồn diệp sửa lại siêm y nói đi tìm thì phu muội nàng thật sự không hiểu nổi thế giới của những người thông minh Sau sau nay thay xuất tuổi du du đầu hiếu một năm Năm một năm. Một năm thái tử thành hôn hoàng trưởng tôn xuất thế. Năm này, từ tuổi, một năm. Một năm trở về, từ tính tình, bắt hôn hoàng Ngọc Viên Ngọc Viên bỗng nhiên học học học. đổi được về đã ngay cả thời gian nghỉ cũng không bỏ lỡ ổn diệp thấy có gì đó không ổn liền hỏi từ nguyệt gia chàng ép nó à từ nguyệt gia phủ nhận không có quốc công phủ giáo dục trọng ở phẩm tính và tu dưỡng đọc sách xếp thứ hai đạt tiêu chuẩn là tốt rồi cũng không cưỡng bức hay cưỡng cầu gì ổn diệp không hiểu vậy nó bị cái gì kích thích vậy nếu không phải từ ngọc viên vừa mở miệng vẫn là những câu quen thuộc ôn diệp hẳn sẽ nghi ngờ cậu bị người ta bắt đi từ nguyệt gia suy nghĩ sâu xa vài giây lắc đầu ta cũng không biết trong lúc hai người nói chuyện từ ngọc phiên cầm một bài văn đi tới trước mặt từ nguyệt gia cha giúp con xem sách luận này có sai chỗ nào không ồn diệp thấy vậy càng cảm thấy không đúng trước kia chỉ có làm chuyện có lỗi với nàng và từ nguyệt gia cậu mới biểu hiện ra bộ dáng nhu thuận hiếu học giống như bây giờ ồn diệp nhỏ giọng nói nhưng ta cũng chưa làm gì khiến nó cảm thấy có lỗi câu nói thâm này rơi vào bên tai từ nguyệt gia hắn dừng lại ánh mắt trên văn chương ngước mắt nhìn về phía nàng nói trước đó không lâu thánh thượng ban thường ta bản sao sách còn không câu hỏi này của hắn không tránh khỏi từ ngọc viên từ ngọc viên vừa nghe liền hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn hơi bất mãn nói c h a i không phải là lần trước uống trộm rượu nương ủ, sau khi say không cẩn thận xé rách một quyền điển tịch sao thế mà hai người lại vì việc này mà coi cậu như một tai họa hai p h u thê không để ý đến cậu Ổn d p h ồ i t ư ở n g chắc v ẫ ngoại còn n đó. Từ u y ệ t gia l lắng, l văn chương trong gấp tay lại nói ta đi ta x e một m chút.、Từ、Ngọc Điên, cha, vậy sách luận của con còn cậu, Ngọc c thì Từ Từ Nguyệt gia còn nói với cậu, viết、lại. Từ Viên, luận nói Viên gia vậy với sao? lại. ầ mươi nhìn trái nhìn phải. Thầm nghĩ, ba năm năm sau khi thái tử thành hôn hoàng đế chính thức thoái vị quân thần xôn s a o đây đại khái là lần giao tiếp hài hòa nhất kể từ khi đại tấn thành triều tới nay Ổn cũng rất bất ngờ. Đối với việc này từ Nguyệt gia giải thích thánh tượng đã nói với ta y cũng không hoàng chính mệnh. hoàng bằng rằng mình không định như muốn thành hoàng hoàng lên căn bản sẽ không để người sống trên đời này. diệp dự dù Đối với việc gia giải với mọi khi đời thích thích lúc trước chỉ Cho cách có chỉ các khác rất trở trí bất từ ta tham đoạt tử tỏ một tử tư thì tử bảo bày đã đế, đó để vì vậy và vô vị làm là làm y leo ý sẽ hoàng đế không có huynh đệ đồng bào thái hậu chỉ có một đứa con trai cho dù không vì mình vì sự an ổn của thái hậu hoàng đế cũng phải đi tranh giành Thánh thượng trong lòng rất rõ, Thái tử lòng rõ đúng i mới là người gia cuối nói, dài, nhiều ệ Nguyệt n xứng đáng nhất. cùng bồn năm nay thánh thượng nhiều lần rung Hạ thở khó trách mấy là Từ t dịp Văn Vương. Văn Vương Có lẽ Văn Vương ở t rồi o Hoàng leo Hoàng n lòng người không có tâm, nghĩ hắn không có leo lên ngôi vị Hoàng đế sao chính mình. Đúng g giã là đế đế một tâm, có có vị sao r t i ể u t ử từ ngọc viên kia ở huyện vĩnh lâm làm ra động tĩnh không nhỏ đều kinh động đến thịnh kinh làm cha của nó lang quân có cảm tưởng gì Còn cháu thế gần i đại a đ tấn thì một năm qua tên của cậu truyền khắp mấy châu thành đại tấn không ít quan viên quen từ nguyệt gia bí mật nghị luận tò mò người cha xử sự, sự cẩn thận tỉ mỉ như thế nào mới d ậ y ra nhi từ có tác phong làm việc dã man và ngang n g ư ợ c như thế khiến mọi người không thể tiếp cận cũng không đối phó được từ nguyệt gia thần sắc lạnh nhạt đáp cũng tạm ồn diệp nhíu mày không nói gì Coi như tối như h ô mân qua quay sau uống rượu Nguyệt đầu sau muốn cao ra phía ta thay khi không nghe hưng thêm chén phải hắn. nhìn nhiên tháng tin người nói nàng, được đột tức Từ t là về Hoàng Mân đi châu điều tra một vụ án ý nàng ý sao m â nơi Châu sao, n đó hải sản nhiều cả đời ôn diệp gần như chưa từng ăn hải sản nàng gật đầu đi cũng đã lâu doi nàng không ra ngoài r u n g ngoạn đương nhiên nếu như không gặp được thái thượng hoàng và văn vương ở bờ biển thì càng tốt Chuyện này xảy ra ở sau khi thầm thị được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thường di nương làm mẹ đẻ hoàng hậu cũng được phong tứ phẩm công nhân Ngược lại, có người muốn châm ngòi, nhưng mà thường di nương nửa cũng không có châm chiêu chỉ ra cửa, hoặc lại là di tiếp mà bà ra ấy đối ế n q u c công phù thăm đ ạ nữ nhi, hoặc là với à Mà vào hành. o cung cung cũng tiểu nữ nhi. Mà mỗi lần vào cung, thầm thị cũng sẽ đồng thăm thầm thì mỗi Đối v sẽ những bài cáo quan mà phu nhân khác đưa tới bà ấy một mực đưa đến chính viện hoàn toàn cho t h ầ m thị làm chủ thường di nương nghĩ không sâu lắm bà ấy chính là cảm thấy thẩm thị thông minh hơn bà ấy nhiều nhất định sẽ có biện pháp giải quyết mà bà ấy quả thật không tiện ra ngoài giao tiếp tâm tư của những phu nhân kia bà ấy hiểu rõ chính là muốn cho bà ấy và thẩm thị tranh giành có gì mà phải tranh cãi tranh giành ôn phụ sao tranh cãi thì có ích gì trận phong ba này qua đi thẩm thị ngẫu nhiên cùng lục thị nói đến thường di nương lục thị nghe được một nửa liền cảm thấy quen quen thất thanh cười nói phiên trách thật con, không hổ là nương con, thật đúng g là là ngoại hỏi, thị nương cũng vậy à? Lục thị gật đầu, một năm nay nàng làm cũng không mươi chuyện t bốn hai con dâu nghe lời hiếu thuận còn có thể giúp mình quản gia Đã nhiều năm như vậy, quốc công phủ vẫn không có nhà riêng, nhưng mấy năm phủ quốc mấy vậy, có tòa r ra rộng. ư ớ mới c ôn Nguyệt dọn viện dịp và từ dọn vào từ t mở rộng. Tòa nhà này liền à do t h á Thượng thưởng, thận trời đất Thái Thượng Tòa Hoàng Châu không khiến Hoàng. nhà năm Mân ôn cẩn công, này đó đi lại xuôi i lúc cứu dịp lập l với quốc công phủ vì vậy ôn diệp cho người cải tạo một chút trực tiếp mở rộng vào quốc công phủ dù sao phân ra là không có khả năng phân Quan quan quan Quân Tuyên Tuyên hiểu đâu. hai đứa con trai ta Lan con xong, lục thị gần đây rảnh rỗi không có việc gì, bỗng nhiên liền quan tâm đến từ Ngọc tuyên quan bên ngoài. Bà ấy gọi ôn dịp tới hỏi, tuyên Nhi bây giờ cũng không còn nhỏ, và nhị để khi nào thì xem mắt cho nó. Nó ôn mình không cần tâm Thị tâm từ tới thì mắt tự tìm vất đây bây làm mụi xem sớm hỏi khi cho rỗi việc gọi giờ cười cười, rồi, để đã Lục có có gì, lẽ dịp ấy ấy vả và và Bà à dịp lục thị kinh ngạc không thôi nói tuyên nhi còn có bản lĩnh này sao nói ta xem là cô nương nhà ai bà ấy phải tìm hiểu sơ bộ để giúp chuẩn bị s í n h lễ ô n diệp nhún vai tàu tàu muội không rõ lắm chưa từng thấy qua hỏi ôn diệp không ra lục thị quay đầu lại liền âm thầm bảo tư quốc công đến chỗ t ừ n g u y ệ t ra nói lời khách sáo kết quả chỉ nhận được sáu chữ không biết không hiểu không hỏi nhưng đúng là từ ngọc u y ê n có người trong lòng thật lục thị phô thê hai người hôm nay ăn ý quá ha ta có một con lừa nhỏ ta chưa bao giờ cưỡi có một ngày tâm huyết dâng chào ta cưỡi đi chợ trên con đường nhỏ dợp bóng cây giọng thiếu niên chợt nổi lên không một từ nào hòa nhịp nó khiến lũ chim trong rừng sợ hãi thiếu niên liếc nhìn những con chim bay đi kia con lừa vẫn đang kêu gào bên dưới aaa chúng nó không sáng suốt bằng ngươi đâu tiểu m a u thiếu niên này chính là t ừ ư ờ n g ngọc viên lúc đó cậu còn chưa tròn một ư ơ i bốn tuổi con lừa có thể nghe hiểu lời của t ừ ư ờ n g ngọc viên vì để chứng minh mình cũng không thông minh con lừa được gọi là tiểu m a u vẫn điên cuồng lắc đầu cũng tiếp tục phát ra tiếng kêu a a a t h i ế u niên từ Ngọc Tuyên nhẹ nhàng nhéo tay nó nói, n từ tay ă mao đó bà ngoại ngươi còn cỗng t x a y vòng, khiến t a p hai ả phải i phải hiện tại ngươi đổi. Tiểu ngất ngã, đến lượt trục m u h a từ ngọc u y ê n buông tay nó ra ra vẻ lãnh đạm nói ở nơi hoang vô này n g ư ơ i có thể cầu cứu ai tiểu m a u từ ngọc u y ê n lắc lắc dây cương con lửa nhỏ lắc lư nhanh hơn tiếp tục đi về phía trước tiếng hát kinh dị của thiếu niên lại vang lên trong tay ta cầm roi r a nhọt trong lòng ta đang đắc ý ta không biết tại sao nó lại rơi xuống rồi ta ngã xuống bùn từ ngọc viên hát đến đây thì trùng hợp đi ngang qua một vũng nước móng lửa dưới gầm ghế trượt một cái làm cho cậu thiếu chút nữa ngã ra ngoài phải vất vả lắm mới ổn định được người từ ngọc viên liền nói với nó đi cho tốt đừng diễn nữa đây là lần đầu tiên từ ngọc viên một mình đi xa nhà à nói đúng hơn là một người một lừa thiếu niên vô tư tự đắc từ ngọc viên ngồi trên lưng lừa lắc trái lắc phải ngâm nga trong khoảng thời gian này khi ngâm nga đã chán cậu cúi đầu nói với con lừa khúc nhạc này là nương dạy ta chỉ có điều mỗi lần nương lại ngâm nga giai điệu không giống nhau người nói có kỳ quái hay không ra khỏi nhà gần ba tháng đột nhiên nói đến người nhà từ ngọc viên có chút suy nghĩ nhớ nương nhớ cha còn nhớ bá nương đại bá phụ đại ca đại t ẩ u nhị ca cùng các cháu trai đáng yêu nhưng lúc này người cậu nhớ nhất là nương Có lẽ là vì năm chín tuổi, tuổi biết được thân thế của mình nương sở cậu suy nghĩ nhiều còn thuyết phục cha tạm thời bỏ công vụ dẫn cậu trở về ngô châu đây cũng chính là nơi cậu sinh ra phiên ngoại mười lăm Đó đầu đến đó đó, đẻ có có là lần đầu tiên từ Ngọc đến Mô Châu, có lẽ là lâu, là vào phần mộ tổ tiên Ngọc Thuyên gian nơi Cũng năm mình tiên Châu, qua quá miêu cậu từ thời trôi biệt tả tự tổ với rời gia. từ khác của cha. của cha Mô mộ mộ do sự dùng lời của nương mà nói gia đình nhất định phải gọn gàng ngăn nắp một đôi phu thê tốt mà bị chia cắt ở hai nơi là không tốt Lúc ấy, từ Ngọc mơ hồ cảm thấy có chỗ ấy thấy này từ Viên nào không mơ hồ đó cô cô sau khẳng định cũng là nguyện ý trong ấn tượng của từ ngọc viên tất cả tiếng cười nói vui vẻ và cả những khoảnh khắc mất mặt đều có bóng dáng của nương Nương khi mua bánh ngọt sẽ mang theo một miếng bánh táo. Cậu thích ăn, khi ăn vụng nướng gà khi khi theo thích mua một cậu táo sẽ sẽ đương ể lại hai miếng cánh gà. Sẽ tôn trọng hành vi kỳ quái cho cậu cánh của cậu, hành h tôn trọng n gà, sẽ ví kỳ dụ lập bia cho đám s ư thỏ nhiên ỏ gặm g một sạch sẽ, sẽ làm một khách h là quan n m túc t h ư ở g thức khi cậu mua kiếm. mua đ ư nương g nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ ghét cậu không cần lo lắng một khi đến thời điểm này chỉ cần một món điểm tâm ngon hoặc một bình rượu ủ tuyệt hảo miễn là có một trong hai thì luôn có thể thỏa mãn nàng nếu cả hai đều không thể thì vẫn còn có cha nương là một người đơn giản vô cùng cả đời chỉ có ba sở thích lớn mỹ thực rượu ngon và sắc đẹp nghĩ tới đây từ ngọc liên cười ra tiếng tùy ý vô cùng tiếp tục ngâm nga ta có một đôi roi da nhỏ cho tới bây giờ ta cũng không dựa có một ngày tâm huyết ta dâng trào cam nó đến bờ sông dược trong tay ngươi cầm bàn trải lớn ta dùng sức dừa không biết như thế nào ả o ả o chảy chảy ra một đống nước bẩn những con chim vừa mới kinh hãi bay đi đột nhiên lại bay trở về gây ra một loạt tiếng động lớn tiếng cánh chúng va vào rừng rậm xa xa lúc có lúc không có tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu cứu càng lúc càng rõ ràng từ ngọc u y ê n hưng phấn không thôi lúc này rút trường kiếm buộc ở bên hông ra đi du học mấy tháng cuối cùng cũng có thể gặp chuyện bất bình từ thiếu hiệp nên ra trận rồi từ ngọc u y ê n cưỡi lừa chạy đến chỉ thấy một đội hát y nhân đang vây quét một chiếc xe ngựa lúc này trên mặt đất đã ngã xuống một đống hộ về trong đó một gã hát y nhân nhảy lên xe ngựa một kiếm đâm vào trong xe ngựa nhưng không đâm chúng người t r o nọ g xuống. g kiệu sau phá phía nhảy vỡ xe, n Từ c theo ạ y ra khỏi x lướt liền lẽ là mắt một cái liền thấy miệng mang cái được cậu có lẽ là khóe miệng cậu vẫn khóe h e nụ、cười. Người nọ cười. theo bản năng chạy về phía c ậ u tiểu muội muội đừng sợ t ừ n g ọ c liên nhiệt tình che chở người ở phía sau vì tiểu ca ca này người tốt nhất vẫn là nên chạy đi người bọn họ muốn giết là ta nhưng ta có thể cầu xin ngươi giúp một chuyện được không giúp ta đưa một phong thư đến phù thành thời i mụi mụi miệng liền biến ể u mở vừa t gian gấp gáp không giải thích được nhiều những người đó lại tới giết người từ ngọc viên vung trường kiếm tiến lên chiến đấu với hắc y nhân đang truy đuổi theo bọn họ Từ Ngọc h i ê n c ũ n g giống như rất n h i ề nhiều u người từ nhỏ từ rất đã có một n g ư ở n Ban g đầu cậu mươi u ố giống n n h cha đẻ là một y cứu thế thế dân, công cậu cậu đuổi thế tế theo danh nhưng cậu lại phát dân hiện bản lại đại hiệp làm sáu vì thế cậu khổ luyện võ học cuối cùng cũng không cần giống cha cậu chỉ có vẻ ngoài mà không có võ công cao cường t ừ n g ọ c liên cố gắng trọi đá xuống cuối cùng bị hắc y nhân một cước đá vào trong bụi đất Khô khụ khôn khụ tên ừ Ngọc、Duyên、ôm ngực, k hắc ô xông n ngừng ngay vòng Trương Văn g gửi Từ vừa từ ho. thiếu hiệp vừa xông ra đã thất bại, thảm hại ngay từ vòng người Trương Tiểu Văn lập tức chạy xeo. lo Tiểu tức tới bại cậu lập ra đã đỡ dậy, l n nói g Tiểu a ca, ca không sao chứ.、Từ、Ngọc ngươi không Từ u y nhân đang n giống với suy nghĩ H.I. của cậu. Tên y nhân kia cầm kiếm dính đầy máu tơi ư chậm rãi đến gần hai người Đồng trương h ờ i miệng mở t tiểu văn vừa nghe liền vội vàng chặn từ ngọc t h u y ê n ở phía sau ngẩng đầu nói với hát y nhân các ngươi không phải là muốn lá thư đó thôi sao ta giao cho các ngươi người các ngươi phải thả hắn đi hát y nhân cười lạnh ta muốn lá thư cũng muốn giết hắn và ngươi thần kiếm nhuốm máu phản chiếu dưới ánh mặt trời sát khí lộ rõ hai t i ể u t ử mặt mũi s á m xịt nhắm chặt mắt lại lúc mũi kiếm tới gần trượt thấy thiên tiên d á n g lâm dừng tay hồng y thiếu nữ từ trên trời d á n g xuống vùng đào hướng hắc y nhân một chiêu chặt đứt tay phải của đối phương nón che mặt c h e khuất sung mạo nữ tử lại không che được từng chiêu từng thức t h à n h thảo của nàng thiếu nữ một cước đá văng hắc y nhân chắn ở trước mặt bọn họ chắn ở trước người bọn họ tiếng gió trong rừng nổi lên mái tóc dài màu mực theo đó tung bay ánh mắt thường ngọc u y ê n đình trệ lại thêm một tên tới c á c h chịu chết còn lại vài tên hắc y nhân đồng loạt tiến lên ý đồ bao vây trừ khử thiếu nữ thiếu nữ không nói chuyện trực tiếp nhấc đao lên trước người dứt khoát lưu loát vung chém về phía trước một chút cơ hội cho đối phương t h ở dốc cũng không cho đào ảnh vô ngân vài tên hắc y nhân lần lượt ngã xuống đất trong khoảnh khắc chim ngừng bay gió cũng ngừng thổi trương tiểu văn đột nhiên há mồm t h ở dốc quay đầu nói với t ừ n g ọ c thuyên tiểu ca ca chúng ta được cứu rồi t ừ Ngọc Viên tinh thần lại, dễ dụa đứng dậy, tiến lên nửa phục hồi lại, dễ dụa dậy b ư ớ c n ó i hiệp đa tạ hiệp nữ cứu g i i ú p không b ế t người có t h ể cho ta b i ế t tên họ của người để tại có thể đáp tạ Trương t người không. họ hạ của có được i để đáp ể u văn lúc này cũng đứng lên sau khi t ừ n g ọ c v i ê n nói xong gật đầu hắn có tài đức gì trong vòng một ngày được cứu hai lần thiếu nữ lau vết máu trên thân đao xong vẫn cục mắt lạnh lùng nói không cần dứt lời ngước mắt nhìn trương t i ể u văn ta đưa n g ư ờ i đến phủ thành trương tiểu văn kinh ngạc ân nhân người biết ta thiếu nữ chỉ đơn giản nói một câu trương đại nhân là một quan viên tốt nàng ngẫu nhiên du lịch tới từ huyện không nghĩ tới sẽ đ ụ n g phải một vụ án hoan kinh thiên động đỉa nghe được người khác nhắc tới cha của mình trương tiểu văn đỏ mắt từ ngọc viên lúc này chen vào nói trương tiểu đ ệ đừng sợ ta cũng cùng ngươi đến phù thành trương tiểu văn ngước mắt bi thương cùng cảm kích tràn vào hốc mắt ta thật không biết nên cảm ơn hai vị ân nhân như thế nào r ố t cuộc vẫn chỉ là một hài từ 89 tuổi, một một vẫn môn, hài khi họa phải là từ tai diệt t gặp ép bị r ư ở n g t h à ngọc h khi sau sau một đêm, n u qua y hiểm thể nhịn không khóc. đi, sao có Từ n g Tuyên viên õ võ lưng của hắn, ôn thanh an của ủ mới lại con đường đi cũng dễ hô, không a ngươi ý, ý sáng ngời nói ta họ từ tên ngọc t u y ê n t h e o đạo lý mà n ó i ta n ê n gọi ngoại là ân nhân, nhưng như c một n cách có đúng không? đúng n mươi bảy nàng liếc mắt nhìn thiếu niên trực tiếp xoay người nói với trương tiểu văn còn đang đau lòng khổ sở nơi này không nên ở lâu chúng ta rời khỏi đây trước trương tiểu văn gật đầu Xe ngựa còn có tần thanh không để ý tới cậu cậu tự nói tần thanh chiêu vừa rồi của ngươi có thể dạy ta hay không cảm giác rất lợi hại tường a nay hôm thể h n có coi như gặp được thiên ngoại hiểu thiên, nhân ngoại g được ư thiên thiên, hiểu nhân hiểu nhân, n i lợi hại, thật h k ô g i ố ngọc ta, ta mặc dù h được m ộ thuyên số t ủ t h có một khuôn mặt vô hại nói đến chuyện không lâu trước đây không hề cảm thấy mình cứu người thất bại có chỗ nào mất mặt tần thanh không bằng ngươi dạy ta đi chỉ cần ngươi chịu dạy ta bảo ta làm cái gì cũng được tần thanh rốt cục n h ị n không nổi cam miệng từ ngọc liên nghe lời câm miệng dùng mũi phát âm ồ thiếu niên không ồn ào nữa gió bốn phía dường như đều yên tĩnh theo tần thanh vung roi ngựa tăng tốc độ từ ngọc liên cũng theo sát phi lên dưới nắng gắt con l ừ a đuổi theo tuấn mã vận mệnh thiếu nữ thiếu nam bắt đầu từ thời khắc này bắt đầu tương giao đan sen năm khánh đức thứ m ộ ư ơ i sáu tiết trời giữa xuân Phía sau núi chùa Phổ thiếp chùa Khánh chút nhỏ, một tay nhặt hoa đào rơi trên vách、đá. Hai tỷ nữ thiếp thân đi theo sau tay tay sau, yếu tuổi, núi ngoại trên nữ mới giỏ rơi đi lục cầm đá. ở đào ô, tâm một một tỷ bước ả o toàn. vệ cô bé b an toàn. Bước chân t i ể u yểu tâm từng chút từng chút di chuyển về phía trước không nhanh không chậm nhặt từng đoá từng đoá nhưng ngay khi muốn một đoá hoa đào trên vách đá cô bé bỗng nhiên nghe được một tiếng khóc cực nhỏ đứt đoạn nối tiếp cô bé theo bản năng quay đầu lại nói vân bích tì tì thạch đầu đang khóc tỷ nữ gọi là vân bích lúc này tiến lên xem xét lại ở phía sau vách đá phát hiện một nam từ tâm bốn năm tuổi nhìn ăn mặc ra thế nhất định không tâm thường vân bích hồi tưởng h lại một chút gia đình giàu có hôm nay đến phổ khánh tự dân g hương trong nhà có hài đồng phù hợp tuổi này tựa hồ chỉ còn vợ chồng từ quốc công vân bích trong lòng hơi quặn lên quay đầu lại cười nói cô nương không phải thạch đầu đang khóc là sau t ả n g đá ẩn giấu một vị tiểu công tử lời này rớt lại phía sau nàng ấy ngồi s ổ m xuống hỏi tiểu công t ử có phải đi lạc người nhà không đáp lại nàng ấy vẫn chỉ có thấp giọng khóc nghẹn vân bích lập tức gặp khó khăn suy nghĩ một lát quay đầu nói với muội muội của mình vân hà trở về bẩm báo việc này với phu nhân tiểu yểu tâm không muốn rời đi kiên trì muốn ở chỗ này với vân bích cô bé ghé sát lại tò mò nói tiểu ca ca huynh đang khóc sao t ừ m i n h tắc khóc đủ rồi dùng ống tay áo lau đi nước mắt hốc mắt đỏ rực lộ ra trên mặt nói ta không khóc cậu bé là nam t ử hán đại t r ư ở n g phu sao có thể khóc tiểu yểu tâm c h e miệng nở nụ cười theo m ó n tay hướng khóe mắt cậu bé ngữ khí đơn thuần nói chỗ này không lau sạch nha t ừ m i n h tắc vừa nghe thật thế bắt đầu lau lại nhưng mà cái gì cũng không có mới ý thức được mình bị lừa cậu bé hoảng hốt muốn chừng mắt che giấu lại phát hiện là một cô nương nhỏ hơn mình đành phải bình phục tâm tình trước sau như một quật cường nói dù sao ta cũng không khóc ngươi nhìn lầm rồi tiểu yểu nghiêng đầu hỏi huynh gặp phải chuyện gì thương tâm sao từ minh tắc nghe được những lời này của cô bé hốc mắt lại đỏ gật đầu muội muội ta bị bệnh tiểu yểu tâm hiểu thế nào là bị bệnh cô bé cùng cha mẹ hôm nay tới chính là cầu phúc cho tổ phụ cho nên huynh cũng là tới cầu nguyện sao t ừ minh tắc cúi đầu ừ một tiếng phiên ngoại mười tám vân bích nhìn thấy một đám người từ xa đi tới tiến lên nửa bước cắt đứt đối thoại của hai đứa nhỏ nói cô nương phu nhân tới rồi tiểu yểu tâm nghe thấy tên nương lúc này đứng lên nói tiểu ca ca nương ta nhất định sẽ giúp huynh tìm được người nhà của huynh t ừ minh tắc lắc đầu kỳ thật cậu bé nhớ rõ đường về s ư ơ n g phòng sở dĩ chạy tới là bởi vì quá nhớ muội muội mụi mụi không thấy nhưng cha lại nói cho cậu bé biết bê ngoài n chỉ có thể nói mụi mụi bị bệnh tiểu yêu tâm cũng không quan tâm kéo cậu bé đứng lên người đến đây không chỉ có phu thê định an hầu còn có tư quốc công từ minh tắc đứng thẳng ra sau thoáng nhìn thân ảnh cha mình theo bản năng xoay người muốn chạy lại bị yêu tâm thấp hơn mình một đoạn t u n lấy một cánh tay tiểu ca ca huynh chạy đâu vậy trong lúc nhất thời trong lòng từ minh tắc càng thêm buồn rầu đó là cha ta Tiểu t yếu r o ngay lòng làm không hiểu, vậy thì càng không nên minh không biết nên giải thích với cô bé như thế nào nhưng nếu mình không mong không nhưng nói ràng, cũng không làm nên chuyện gì, người đã đến gần n giải giữ gì, g hiểu, thì chạy. thích thế chạy, cho thể cô biết với rồi. Quá vậy Từ tắc mất mặt, được. có bé sẽ đã dù rõ sau đó từ minh tắc cả người bay lên trời t i ể u yêu tâm kinh ngạc vô cùng hai tay che cái miệng nhỏ nhắn hơi há lên tâm mắt hướng lên trên thấy một nam t ử so với cha mình còn cao lớn hơn c ò n chính là khuê nữ của lục lão đệ phải không người đàn ông cao lớn trong tay dẫn theo tiểu ca ca lại nhỏ giọng nói chuyện với cô bé trái tim t i ể u yêu tâm cứng đờ trong chớp mắt gật đầu đúng lúc này định an hầu đi tới khom lưng ôm lấy nữ nhi ngây ngần cả người cười nói với nam từ cao lớn từ huynh tìm được h a i từ là tốt rồi ngàn vạn lần đừng dùng vũ lực định an hầu phu nhân cũng ở một bên tán đồng minh tắc đứa nhỏ này còn nhỏ t ừ quốc công nhìn nhi từ trong tay một lúc lâu rồi nói vậy nghe lục lão đệ và đệ muội nhưng khi t i ể u yểu tâm ngồi lên xe ngựa về nhà trong một chiếc xe cách đó không xa phía sau chuyên đến một trận tiếng khóc tê tâm liệt phế cô bé theo bản năng xê dịch vào trong lòng nương cũng n g ử a đầu hỏi nương bá bá kia không phải nói không đánh sao định an hầu phu nhân cùng định an hầu liếc nhau người sau suy nghĩ một chút suy đoán ước chừng là sợ tàu t ử nghe thấy cho nên mới kéo xuống chân núi đánh định an hầu phu nhân vuốt ve đầu nữ nhi ngẩng đầu nói với định an hầu lát nữa rảnh rỗi con khuyên từ quốc công một chút hài từ còn nhỏ sao có thể ra tay nặng như vậy định an hầu nghe vậy cười cười phu nhân yên tâm trong lòng từ huynh hiểu rõ rõ ràng đứa nhỏ kia nhìn có vẻ ngốc nhưng cũng không ngốc thật mỗi lần đều là sấm to mưa nhỏ tiểu lêu tâm tựa vào trong lòng nương mình trong lòng suy nghĩ khóc thật ngốc nghếch làm sao một năm sau tiểu yểu tâm theo nương ra ngoài tham gia hỷ yến của một hộ gia đình cô bé lại gặp được một tiểu ca ca đang vụng trộm khóc ở chỗ giả sơn hậu hoa viên của hộ gia đình kia cô bé nhấc váy đến gần nhìn nói tiểu ca ca có phải huynh biết ta đúng không từ minh tắc nghe thấy giọng nói quen thuộc n g n g đầu lên thấy là cô bé liền nói sao lại là ngươi tiểu yểu tâm thầm nói cho nên tiểu ca ca huynh thật sự biết ta khó trách ta cảm thấy hình như đã gặp huynh ở đâu đó rồi t ừ m i n h tắc lau sạch nước mắt nói ngươi sao lại ngốc hơn ta vậy một năm trước chúng ta gặp qua ở chùa phổ khánh muội muội ta bị bệnh ta cùng cha nương ta đến chùa cầu phúc cho muội ấy trong lòng tiểu yếu tâm không nhớ rõ dùng sức nghĩ cũng không ra vậy sao t ừ m i n h tắc cao hơn hồi trước một chút đứng lên nói có phải ngươi đi lạc không có cần ta dẫn ngươi đi tìm người nhà không tiểu yếu tâm lắc đầu xoay người chỉ t ỷ nữ đứng xa xa nói vân bích t ỷ t ỷ vẫn đi theo ta từ minh tắc sao lại khác với dự đoán của cậu bé vậy phiên ngoại m ộ ư ơ i chín ngay sau đó tiểu yểu tâm lại hỏi đúng rồi tiểu ca ca huynh vừa rồi vì sao khóc đấy từ minh tắc đau lòng trong chốc lát đối mặt với một khuôn mặt cái gì cũng không biết cậu bé không biết tại sao lại nói nương ta sinh cho ta một đệ đ ệ mắt tiểu yểu tâm sáng lên ta còn chưa có đệ đệ muội muội mà huynh còn nhỏ như vậy đã có đệ muội x o n g toàn thật tốt biết bao từ minh tắc cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rất mất mặt nhưng không nhịn được ghen tị cậu bé x a suốt nói nhưng nương từ khi có đệ đệ đều không quản ta nữa tiểu yêu tâm tiếp tục hỏi đờ đệ huynh còn nhỏ không biết đi chưa từ minh tắc lắc đầu nó chưa tới nửa tuổi còn chưa biết bò rất yếu rất nhỏ thường thường sẽ uống một chén thuốc cậu bé con nếm trộm qua vừa đen vừa đắng vừa chua tiểu yêu tâm thầm nghĩ vậy huynh phải bảo vệ đệ ấy thật tốt từ minh tắc nói nhưng nương tiểu yêu tâm đột nhiên tiến lên sờ sờ dây lưng bên hông cậu bé nói kiểu dáng này thật đẹp là ma ma nhà các huynh theo sao t ừ minh tắc nghe tiếng cúi đầu nhìn lại sau khi thấy rõ lắc đầu không phải đây là nương ta tự tay may cho ta tiểu yêu tâm vậy nương huynh rất thương huynh còn tự tay may quần áo cho huynh ánh mắt từ minh tắc thoáng hoảng hốt tiểu yêu tâm võ võ vai cậu bé nói tiểu ca ca vậy huynh còn khóc không t ừ minh tắc lau mắt nói ta quá xấu xa không phải là một đứa con tốt một người ca ca tốt tiểu yêu tâm nở nụ cười nói huynh không xấu t ừ minh tắc khẽ động lòng thật sao tiểu yêu tâm thành thật gật đầu chỉ là hơi choáng váng thôi t ừ minh tắc phản bác người mới thôi bỏ đi tiểu yêu tâm thầm cười một lúc rồi hỏi tiểu ca ca muốn muội giúp huynh tìm nương không t ừ minh tắc ta đến đây với cô cô ta bốn năm sau tiểu di nhà ngoại tổ mẫu lục yêu tâm trước đó không lâu cập kê gần đây ngoại tổ mẫu đang vì nàng mà xem mắt Vì tiểu t di có hôm ể tiểu gà đến gia đình tốt ngoại tùa mẫu cố ý gọi nương nàng đến cùng nhau giúp đỡ xem mắt cũng nâng nàng cùng ngoài Mà nhà đến đình đến đỡ đọc đi nhau thuận tiện nâng thân phận lên. buồn thuận tiện di tùa thì sách chút hít thở h tốt mắt cố mẫu xem lâu, có bực ý ở ra k n g khí. h ô nay chính là ngày tốt để du xuân lục yểu tâm đi theo nương và bà ngoại đến vọng xuân đ ỉ n h ở ngoại ô lục yểu tâm không ở trong đ ỉ n h quá lâu chỉ chốc lát sau đã đi về phía dòng suối nhỏ cách đó không xa vân bích vân hà một trái một phải đi theo nàng lục yểu tâm nhìn con cá đang bơi trong suối quay đầu nói vân bích vân hà chúng ta bắt mấy con cá về làm cho bà ngoại thêm một món ăn tươi mới đi là yểu tâm muội muội đột nhiên một âm thanh sen vào lục yểu tâm nghe tiếng nhìn lại ánh mắt hiện lên kinh ngạc nói huynh là con trai của từ bá phải không mấy năm nay lục yểu tâm tình cờ gặp hắn vài lần từ mình ta còn tưởng mình nhận lầm hắn bước nhanh đến gân nói là ta sao muội lại ở đây chỉ có một mình thôi sao lục yểu tâm nói không phải còn c ó n ư ơ n g và bà ngoại muội nữa thiếu niên mười mấy tuổi đã bắt đầu vỡ giọng lại bởi vì sớm đã bắt đầu luyện võ từ minh tác thân thể so với tuổi các công t ử cùng trang lứa khác rắn chắc hơn rất nhiều ấn tượng đầu tiên lục yểu tâm nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn thật giống từ bá đều cao lớn như nhau từ minh tác gãi gãi đầu nói để ta giúp muội bắt cá nói xong liền buông hoa đang hái trong tay xuống làm bộ muốn di c ở i giày vớ lục yêu tâm sợ hãi lui về phía sau hai bước vội ngăn cản không cần bọn muội có mang theo dụng cụ từ minh tắc đột nhiên từ quốc công xuất hiện một tay nhặt hoa bị từ minh tắc ném ở một bên lên nói sao lại ném hoa xuống đất ngữ khí khá hung dữ lục yêu tâm vội vàng lên tiếng giải thích từ bá huynh ấy muốn giúp cháu bắt cá nên mới đặt những bông hoa đó xuống đất bá đừng trách huynh ấy từ quốc công tự nhiên thay đổi giọng điệu ôn nhu nói từ bá bá không trách phiên ngoại hai mươi lục yểu tâm lúc này mới yên tâm hỏi từ bá cũng ra ngoài du xuân ạ nàng rất ít gặp vị từ bá bá này từ vài lần trước so với hôm nay lục yểu tâm cảm thấy vị từ bá này tiêu thụy có chút nhanh tư quốc công hòa ái cười lắc đầu nói là từ bá mẫu cháu muốn hoa ở ngoại ô ta dẫn minh tắc ca ca và nguyệt ra đệ đệ cháu ra ngoài hái hoa lục yểu tâm vừa nghe vội thân thiết hỏi thân thể từ bá mẫu có khá hơn không ạ tư quốc công thu lại chút ý cười trả lời tốt hơn nhiều rồi gần đây có thể xuống giường rồi l ụ c yêu tâm vừa lúc chúng cháu chuẩn bị bắt mấy con cá tươi từ bá không ngại thì mang hai con về hâm canh cá cho từ bá mẫu uống đi ạ từ minh tắc lặng lẽ đi tới bên cạnh đệ đệ nhỏ giọng nói đệ đệ cha chưa từng cười với chúng ta như vậy từ nguyệt ra liếc hắn một cái không lên tiếng từ nguyệt ra nhỏ tuổi thoạt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi suy nhược hơn một chút từ minh tắc đã sớm suy nghĩ cẩn thận nương sở dĩ đối với đệ đệ chú ý hơn là bởi vì đệ đệ bị bệnh mặc dù có đệ đệ nhưng nương rất yêu thương hắn việc hắn phải làm chính là làm nhi từ ngoan của nương và là huynh trường tốt của đệ đệ trong tay từ nguyệt g i a cầm một bó hoa dại nhỏ buộc ngay ngắn chỉnh tề mà hoa trong tay từ minh tắc hỗn độn đến đủ loài cuối cùng từ quốc công mang theo hai con cá tươi dẫn hai đứa con trai rời đi sau khi hồi phủ từ quốc công liên bảo nhà bếp lấy một con làm canh mấy ngày gần đây quốc công phu nhân cũng không có khẩu vị gì phá lệ uống hai chén canh đậu hũ cá cũng chỉ là canh đậu hũ cá bình thường nguyên liệu nấu ăn chân quý gì cũng không thêm quốc công phu nhân ngồi tựa vào giường tò mò hỏi sao lại nhớ nấu canh đậu hũ cá tư quốc công buông bát không nói cá là khuê nữ lục lão đệ tặng là con bé với nương cùng ra ngoài đạp thanh chúng ta vừa vặn gặp phải quốc công phu nhân nhớ lại khuôn mặt tái nhợt nhuộm một nụ cười rất nhạt là tiểu cô nương kia sao nhất định là rất xinh đẹp nhu thuận từ quốc công lúc này nắm chặt tay thê từ bàn tay gầy guộc nghẹn ngào nói nhất định sẽ tìm được từ sau lần gặp lại ở đạp thanh lục yêu tâm chỉ cần ra ngoài trong m ộ ư ơ i lần thì có tám lần gặp từ minh tắc năm nàng một ư ơ i hai tuổi từ minh tắc bỗng nhiên nói cho nàng biết hắn muốn đi quân doanh thiếu niên một mươi bốn m ư ơ i năm tuổi biến hóa nghiêng trời lệch đất hôm nay là tiệc mừng năm mới của con thứ c ô cô từ minh tắc dượng hắn từng làm phó tướng dưới trướng ông ngoại lục yểu tâm quan hệ hai nhà không tệ mà lục yểu tâm hôm nay là cùng mở tới từ minh tắc đứng cách nàng một đoạn cúi đầu nhìn chân nói ta ta phải đi rồi lục yểu tâm cũng dần trưởng thành dịu dàng đoan trang nói vậy ta chúc từ đại ca sau khi đến quân doanh mọi chuyện đều thuận lợi từ minh tắc nước mắt lên lại cúi xuống do dự dự nhỏ giọng nói ba năm sau ca sẽ trở về một chuyến muội có thể chờ ca được không càng đến cuối cùng giọng nói càng nhỏ lục yểu tâm không nghe rõ cái gì cơ từ m ì n h tắc mím môi không biết nên dùng từ như thế nào tâm tư này từ ba năm trước hắn đã dẫn nàng đến bên giường nương hắn nhưng nàng vẫn còn nhỏ không khí nhất thời đình trệ không biết lúc nào từ nguyệt gia chuẩn bị đi ngang qua đột nhiên lên tiếng huynh trưởng hỏi ngươi có thể chờ huynh ấy vài năm không k thức của t h ừ minh tắc trong nháy mắt đỏ bừng quay đầu không tiếng động vừa thẹn vừa giận nói từ nguyệt ra lục yểu tâm cũng không khá hơn chút nào trên má hiện ra một mảnh ửng đỏ theo bản năng xoay người bỏ chạy mặc cho t ừ minh tắc la hét như thế nào cũng không quay đầu lại yểu tâm yểu tâm tỉnh lại rồi sao lục thị mơ mơ màng màng tỉnh lại ánh mắt thoáng nhìn từ quốc công bỗng nhiên già đi mấy chục tuổi hoảng hốt một lát thì ra là đang nằm mơ tư quốc công đỡ nàng ấy đứng dậy nói để nàng hôm qua cùng đệ muội uống rượu nên đau đầu rồi lục thị xoa xoa chán phản bác chỉ một ly nước đá nào nghiêm trọng như chàng nói tư quốc công thở dài hay là để lang trông qua đây xem một chút lục thị lại nói chàng bất nói bên tai ta đầu ta sẽ không đau nữa tư quốc công trầm mặc trước kia nàng ấy đều gọi y là quốc công gia nếu không thì là lang quân mấy năm gần đây không biết là bị ai ảnh hưởng thái độ đối với y rất kém sau khi lục thị ngồi vững vàng lại tiếp tục nói ta vừa mới nằm mơ t ừ quốc công tò mò mơ thấy cái gì lục thị nhìn về phía dung mạo g i ả đi đôi mắt vẫn như trong mộc đột nhiên cười cười mơ thấy lúc nhỏ quốc công ra ở trước mặt ta khóc sắc mặt t ừ quốc công cứng do nói đã mấy chục năm rồi sao phu nhân vẫn chưa quên lục thị còn chưa kịp nói gì bên ngoài thanh tuyết đột nhiên đến báo phu nhân nhị phu nhân bên kia có việc gấp muốn gặp phu nhân lục thị bảo nàng ấy đi vào sau đó hỏi nhị phu nhân bên kia làm sao vậy thanh t u y ế t quỳ gối trả lời tam lang quân và tam thiếu phu nhân giữ chăn cô nương lại rồi bỏ chạy nhị phu nhân không biết nên làm thế nào cho phải lục thị tuyên nhi và thanh nha đầu không phải mới trở về chưa tới nửa tháng sao thanh t u y ế t đào chi nói nhị phu nhân sai người lục lọi nhà chỉ tìm được một phong thư tam lang quân cố ý lưu lại t ừ quốc công nghe đến đó thở dài nói Đều nói đệ mẫu nói mụi là kế mẫu của t hơn u nhau y ê Thuyên n Nhi ta nhìn giống như là thân sinh mới đúng Giống nhau ở chỗ cả hai đều không đáng tin từ Ngọc、Thuyên、năm chỗ hai mới hai ta Từ ư là m đều ở cả cậy i tuổi mấy t h à h h t â nữa Cưới cô nương, Cũng người nương phải gia phải thiên kim lại không không nhà quan n thế là là là Mà một nữ từ giang ử đối phương còn lớn hơn cậu hai tuổi lục thị đã gặp qua đối phương hai lần một lần là lúc bọn họ thành thân lần thứ hai chính là nửa tháng trước hai phô thê dẫn theo khuê nữ đang nhậm chức trở lại thịnh kinh quốc công phù cũng nghênh đón náo nhiệt mới mẻ đã lâu không thấy kết quả náo nhiệt này còn chưa qua hai p h u thê lại chạy lúc này còn bỏ lại khuê nữ lục thị vừa nghĩ đến cháu gái ngoan ngoãn mềm mại trong lòng tuyệt không buông xuống được lúc này liền nói thanh tuyết giúp ta đem xiêm y tới ta muốn đi xem một chút mà giờ phút này ở tây nhị viện ổn diệp nhéo nụ hoa trên đầu tiểu cô nương trong ngực nói nói cha nương con đi đâu rồi cô bé ôm một cái kẹo hồ lô liếm nghe vậy lắc đầu ánh mắt vô tội tổ mẫu con không biết ôn diệp lại không tin chút thủ đoạn nhỏ này của con lừa đại tổ mẫu cũng được nhưng không lừa được ta ăn kẹo hồ lô của ta rồi thì phải nói tiểu cô nương vẫn lắc đầu nói tổ mẫu có phải người không thích chăn chăn không sau khi nói xong xung quanh hốc mắt liên đỏ lên một vòng ôn diệp im lặng tuổi còn nhỏ đã học được cách giả khóc từ ngọc viên mấy năm nay đã dạy cô nhóc những gì lúc này nàng mới quay đầu nói với lang quân nhà mình từ nguyệt gia chàng tới đây mà xem từ nguyệt gia khép sách lại đứng dậy hơi cúi người xuống ánh mắt hòa ái mềm mại nói nói cho tổ phụ cha nương con đi đâu rồi tiểu cô nương hỏi một đằng trả lời một nẻo cúi đầu nhìn thoáng qua nói tổ phụ kẹo hồ lô này ăn ngon thật chăn chăn trước kia cũng chưa từng ăn qua đồ ăn vặt ngon như vậy từ nguyệt gia nghe vậy nhíu mày cha con ngày thường ngay cả kẹo hồ lô cũng không mua cho con ô n diệp nghe đến đó ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng được lại bị lệch một nhịp nàng ngẩng đầu hỏi vân chi đi xem tàu tàu đã tới chưa tiểu cô nương không hiểu đại tổ mẫu muốn tới làm gì à? ô n diệp mỉm cười nói đúng vậy nếu không ai sẽ dẫn con đi tiểu cô nương lộ ra biểu cảm quả nhiên như thế nói chả trách trước khi cha rời đi nói ta chỉ cần chuyên chú lấy lòng đại tổ mẫu là tốt rồi ô n diệp trầm mặc Từ n g gáy nàng, u y tay mày ệ t vút mặt ra đưa tay ve gáy của ve l ạ i cười chiều nói. Đợi ngày mai lâm chiều, ta sẽ giúp nàng hỏi ngày nàng nó y lâm ta h u sẽ ve ệ n nào.、Mấy、năm nay từ Ngọc Tuyên tại nhiệm Mấy từ tại l ậ p k h ô nghiến ít công lao, vốn nên n lao, vào sớm k i làm quan, nhưng so v ớ thịnh kinh, cậu càng thích kinh càng cậu đ địa p h ư ơ n g nghiến h hơn. ỏ n Có một ư dưỡng ờ i làm o do à này n vẫn g đế, chút tự do này, cậu h tự p ả lợi ta muốn gửi cho nó hai thùng rau mùi phơi khô rau mùi là món mà từ ngọc viên ghét ăn nhất Tiểu cùng ô lô, không nương trong miệng ngậm nửa viên kẹo hồ lô, gật đầu đồng ý. Tuy rằng đồng ý giúp cha giấu giếm hành tung, nhưng cũng không đồng nghĩa gật giúp giấu giếm Tuy thoát t kẹo giúp khỏi việc cậu cha hồ đầu ý. ý sẽ bị tổ mẫu khiển trách. Cùng lúc đó từ ngọc t u y ê n đã ra khỏi thành gân nửa ngày đang cưỡi ngựa đón gió đột nhiên hát xì một cái tần thanh quay đầu nhìn cậu một cái từ ngọc t u y ê n chủ động giải thích ha ha ha nhất định là nương đang nhắc tới ta bà ấy nhất định là đang luyến tiếc ta khuôn mặt tần thanh từ trước đến nay luôn ôn hòa lạnh lùng chớp mắt nói chắc chưa mặc dù chưa từng gặp nương từ ngọc viên lần nào nhưng với hiểu biết của nàng ấy điều này không có khả năng từ ngọc viên cười nói nếu không thì sao l à t i ể u chăn chăn sao vẻ mặt tần thanh lập tức khôi phục vẻ trong trèo nhưng vẫn lạnh lùng như ban đầu câm miệng ánh mắt từ ngọc viên hơi kiêu ngạo r u n g đùi đắc ý sẽ không đâu người hai mươi mấy tuổi cũng ngây thơ như khi còn nhỏ tần thanh trầm mặc sau một khắc nàng ấy đột nhiên vung roi ngựa thân ngựa trong nháy mắt vượt qua từ ngọc viên một khoảng lớn rất nhanh chỉ để lại cho từ ngọc viên một h i ê n một bóng lưng mơ hồ từ ngọc viên cũng bất chấp kiêu ngạo vội vàng vung roi đuổi theo cũng la lên t ầ n thanh chờ ta mau chờ ta giờ này khắc này từ ngọc viên bỗng nhiên rất hối hận vì không c h ă m chỉ luyện cưỡi ngựa lúc nhỏ không đuổi kịp nương đã đành ai ngờ sau khi lớn lên không đuổi kịp v ợ tới đây chuyện mẹ kế ở cổ đại làm cá mặn đã kết thúc chuyện được đăng ở cô úc đọc truyện com cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cô úc nhé